Mặc thất nguyệt ở hạt nhân phủ chờ đến cực kỳ không yên ổn, chính là tiểu hy như cũ không có tin tức, phượng cảnh rốt cuộc khi nào trở về, cấp tốc, Phong ở mặc thất nguyệt khủng bố khí thế dưới nói, phu nhân, ta đã phái người đi tìm thiếu chủ, ngươi liền chậm rãi chờ tin tức đi, đừng nóng vội chủ tử lập tức liền phải đã trở lại, thiếu chủ sẽ không có việc gì, Phong không hổ là phượng cảnh thủ hạ, hắn tư duy cũng cùng phượng cảnh tư duy vô dị, mặc kệ có hay không xác. Định tiểu hy thân phận, hắn đều đem tiểu hy coi như thiếu chủ tới đối đãi, mặc vương phủ người, phượng thương các người, còn có mặc thất nguyệt người đối tử đô, còn có tử đô bên ngoài tiến hành rồi tầng tầng tìm tòi, chính là như cũ không có tìm được mặc thất nguyệt thân ảnh, tiểu ngân tử cũng ở theo miêu tả thất nguyệt hơi thở chạy như điên mà đến, nó biết thời gian chính là sinh mệnh, nếu là tiểu hy có cái tốt xấu như thế nào, nó là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, đột. nhiên mặc thất nguyệt ngẩng đầu nhìn phía không trung cảm giác được không trung dường như bị ngọn lửa cấp nhiễm hồng phong kinh hỉ nói chủ tử đã trở lại chủ tử đã trở lại mặc thất nguyệt ngẩng đầu nhìn phía cái kia hỏa hồng sắc chu tước phía trên nam nhân hoàn mỹ tinh xảo thon dài thân hình đứng ở kia chu tước trên người giống như thần chi giống nhau phượng cảnh mặc thất nguyệt lớn tiếng hô phượng cảnh rất xa liền thấy được kia một cái màu tím làm chính mình ngày đến tơ tưởng bóng người làm chu tước ra tốc sau đó nhanh chóng rớt xuống như gió giống nhau đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực nương tử vi phu rất nhớ ngươi ngày ngày tưởng hàng đêm tưởng tưởng vi phu đều không thể đủ hô hấp mặc thất nguyệt hiện tại nơi nào nghe được tiếng hắn thâm tình lời nói nôn nóng đôi hắn nói phượng cảnh ta nhi tử không thấy tiểu hy nàng không thấy đây là phượng cảnh lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế hoảng loạn bộ dáng Mỗi một lần nhìn thấy nàng đều là lười biếng hoặc là bình tĩnh, hoặc là giả hoạt, mà hiện giờ lại như là ném tâm hồn giống nhau, làm hắn tâm đều hung hăng có rút đau đớn lên. Nương tử đừng nóng vội, ta lập tức phái người đi tiến hành thảm thức tìm tòi, nhất định sẽ tìm được chúng ta nhi tử. Phong, lập tức phái phong vũ lôi điện, ngừng tay sở hữu sự tình, cho ta đi tìm người. Phượng cảnh nhanh chóng hạ lệnh nói, sau đó nhìn về phía mặt thất nguyệt, một chương tái nhợt. Gương mặt tươi cười làm hắn cực kỳ đau lòng, quần áo có chút hỗn độn, sau đó đột nhiên, Phượng Cảnh đem mặc thất nguyệt bạo lên, sau đó cầm nàng mắt cá chân, đáng chết, nương tử ngươi bị thương, thế nhưng còn cậy mạnh, ta muốn đi tìm Tiểu Hy, Tiểu Hy hiện tại nhất định đang đợi ta cứu hắn, đối với trên chân kia một chút đau, mặc thất nguyệt chút nào không thèm để ý, Tiểu Hy an toàn quan trọng, chính là Phượng Cảnh lại đem mặc thất nguyệt đè ép xuống dưới, thấp giọng. nói ngoan thượng xong dược lúc sau ta bồi ngươi đi tìm nhi tử ngươi là ta nương tử chuyện của ngươi chính là chuyện của ta không cần lo lắng làm ta cũng giúp ngươi chia sẻ được không phượng cảnh nói chậm rãi trần an mặc thất nguyệt tâm hắn thon dài nhẹ nhàng phất qua bầm tím giảo hoạt sau đó ôn nhu nói nương tử khả năng có điểm đau ngươi kiên nhẫn một chút phượng cảnh tốc độ cực kỳ mau lập tức liền đem chặt khớp mắt cá chân cấp vạn chính lại đây mặc thất nguyệt từ đầu trí quấy đều không có phát ra thống khổ thanh âm chậm rãi vì ma thất nguyệt thượng dược nhiên liền ôm mặc thất nguyệt đi ra ngoài tổng kết xuống tay hạ truyền đến một loạt tin tức cha được có một chiếc thần bí xe ngựa rời đi từ đô hướng về ngoài thành rời đi phượng cảnh triệu hồi ra tới chu tước ôm mặc thất nguyệt thượng chu tước trên người chu tước cực kỳ ủy khuất nhìn phượng cảnh chủ nhân chu tước thần thú thực ủy khuất nhìn phượng cảnh bọn họ thần thú là cực kỳ cao ngạo trừ bỏ chính mình chủ nhân cũng không cho phép bất luận kẻ nào thượng chính mình trên lưng mà chủ tử thế nhưng ôm một nhân loại lên đây phượng cảnh không được xía vào nói về sau nương tử chính là ngươi nữ chủ nhân ngươi đối đãi nàng muốn giống đối đãi ta giống nhau suy chú tước vẫn là bất mãn chính là đối với chủ tử mệnh lệnh nó lại không dám vi phạm chu tước gió lốc tới rồi không chung bên trong mặc thất nguyệt cũng kinh ngạc không thôi không nghĩ tới phượng cảnh chẳng những thực lực cường hãn thế nhưng còn khế ước truyền thuyết bên trong thần thú chu tước thằng nhãi này muốn hay không như vậy yêu nghiệt a lúc này phượng cảnh giải thích nói hiện tại chu tước còn ở trưởng thành kỳ chỉ là ở vào thành thú giai đoạn ở bay về phía ngoài thành thời điểm một đạo màu bạc quang mang hiện lên chu tước giống như gặp cái gì đến không được sự tình giống nhau Thân mình run lên nói, chủ nhân, ta, giống như cảm ứng được long tộc, không có khả năng a rõ ràng thánh võ đại lục không có khả năng sẽ có long tộc, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, hỏi, long tộc ở nơi nào, nếu thật sự có long tộc nói, như vậy chính là tiểu ngân tử, nhanh lên đi tìm cái kia long tộc, chu tước bám vào người mà xuống, sau đó rơi xuống mặt đất, tiểu ngân tử cũng cảm giác được thần thú hơi thở. Muốn trốn tránh liền thấy được một cái màu tím thân ảnh, hai mắt dưng dưng nhào tới, "Đại chủ, nhân, ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi." Tiểu Ngân Tử một cái ngân long, đều nhịn không được chảy ra long nước mắt, mà Chu Tước đánh giá Tiểu Ngân Tử khịt mũi nói, "Này thật là long tộc sao? Như thế nào sẽ có như vậy nhược long tộc còn đối một nữ nhân khóc?" Liền hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng, chính là kia huyết mạch cảm giác lại nói cho nó trước mắt này, một con thật là long tộc. Ta đương nhiên là long tộc, tiểu ngân tử cao ngạo ngửa đầu nói, tiểu chu điểu, ngươi nhanh lên nói cho ta đại chủ nhân, tiểu chủ nhân có nguy hiểm, nhanh lên đi cứu nàng, nó tàn nhẫn chính mình còn không có đạt tới thành thú dai, thế nhưng liền nói chuyện đều không thể, chú tước chuyển lời nói, nữ nhân, này nhỏ yếu long nói nó tiểu chủ nhân có nguy hiểm, làm ngươi nhanh lên đi cứu hắn, phượng cảnh cũng rất là kinh ngạc nhìn tiểu ngân tử. Này một bàn tay đều có thể bóp chết như là tiểu ngân xà giống nhau vật nhỏ, thế nhưng thật là một con rồng, mà, này long thế nhưng là chính mình nương tử, ở nơi nào, nhanh lên mang ta đi, ta dẫn đường, chu điểu, nhanh lên tiểu ngân tử cũng lỏng nóng như lửa đốt, ở tiểu ngân tử chỉ lộ hạ, chu tước thực mau liền bay đến âm sơn phía trên, âm sơn đệ tử nhìn đến một con cường đại chu tước rơi xuống đỉnh núi, tức khắc gian hạ hồn phi phách tán. Thần thú chu tước mặc thất nguyệt vọt đi xuống bắt được một người hỏi, ta nhi tử đâu, ta nhi tử ở nơi nào, không nói nói ta liền, giết ngươi, phượng cảnh bế lên mặc thất nguyệt, bất đắc dĩ cười nói, bị thương phải hảo hảo tu dưỡng, điểm này sự tình giao cho ta xử lý thì tốt rồi, hắn nhìn về phía những người đó là nói, đem ta nhi tử giao ra đây. những cái đó đệ tử thấy được phượng cảnh bộ dáng đột nhiên nhớ tới hắn cùng hôm nay chảo kia một thiên tài nhi đồng lớn lên thực tương tự run rẩy nói ngươi nhi tử ngươi nhi tử nháy mắt âm ngoan ra tay bọn họ tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ hỏng rồi bọn họ sư phó đại sự một người động thủ kế tiếp người cũng động thủ vây quanh phượng cảnh chính là phượng cảnh lại ôm mặc thất nguyệt hoàn toàn không phế mảy may sức lực đem những người này cấp giải quyết chỉ để lại một cái người sống mang ta đi thấy ta nhi tử nói cách khác lạnh băng cường thế hơi thở làm kia một cái dược đồng run rẩy hắn ấp úng nói tôn giả đừng giết ta ta dẫn đường ta dẫn đường hắn mang theo phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt đi tới mật thất bên trong mà mật thất bên trong tiểu hy ở cái kia dược đồng muốn ngăn cách chính mình thủ đoạn thời điểm tức khắc gian động thủ liền tính đôi tay bị trói trụ cũng không thể ngồi chờ chết Âm sơn lão yêu cả giận nói, một đám phế vật, liền một cái tiểu hài tử đều chảo không được, còn không cho ta bắt lấy hắn, tiểu hy bị trói tay theo chân bọn họ dây dưa, thân hình linh hoạt, làm dược đồng tức giận không thôi, kia một cái dược đồng cầm đao chuẩn bị nhìn về phía, tiểu hy, đương phượng cảnh rực đá văng ra môn lúc sau, mặc thất nguyệt lại thấy được như thế kinh tâm động phách một màn, sợ hãi hô, tiểu hy vượng cảnh cũng lòng nóng như lửa đốt. lập tức liền đối với người nọ ra tay phanh một tiếng kia một cái dược đồng bị cường hán lực lượng cấp đánh bay đụng vào đan lô phía trên cao lớn thân ảnh đem tiểu hy cấp ôm lấy phụ tử hai hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ hai khuôn mặt cực kỳ tương tự tiểu hy cảm giác được vui sướng không thôi hỏi ngươi là cha sao phượng cảnh xem mặc thất nguyệt hỏi hắn là ta nhi tử sao không phải mặc thất nguyệt thề thốt phủ nhận nếu là làm phượng cảnh biết nàng giàu giếm hắn lâu như vậy cũng không biết sẽ làm ra như vậy sự tình tới ngươi nói dối gương mặt này còn có bọn họ lúc trước quan hệ hết thảy đều bãi ở trước mặt phượng cảnh vui sướng không thôi quên mất lúc trước huyết mạch cấm kỵ việc ngay cả luôn luôn cùng chính mình mẫu thân đứng ở mặt trận thống nhất tiểu hy cũng chút nào không cho mặt mũi nói mẫu thân ngươi gạt người mặc thất nguyệt mặt đỏ lên giận chừng mắt bọn họ phụ tử hai các ngươi ái như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng đi vì thế một nhà ba người liền ở như vậy hoàn cảnh hạ hải kịch tính tương nhận chính mình luyện đan bị phá hư âm sơn lão yêu âm ngoan ngăn đón phượng cảnh bọn họ cũng dám hư ta chuyện tốt bạc y nam tử nguyên lai các ngươi hết thảy đều là thông đồng hảo trộm ta dược liệu không nói thế nhưng còn cùng phá hư ta luyện đan tìm chết âm sơn lão yêu tuy rằng là một cái luyện đan sư nhưng là thánh võ chi lực tu vi thế nhưng tới rồi thập cấp Phượng cảnh đem mặc thất nguyệt cùng tiểu hy phòng tới một bên, liền đối với thượng âm sơn lão yêu, chính là hai người một tiếp chiêu, âm sơn lão yêu liền bị phượng cảnh cấp một trường đánh lui, âm sơn lão yêu khiếp sợ nhìn phượng cảnh, người sao có thể sẽ có như vậy cường, Rõ ràng thoạt, nhìn như thế tuổi trẻ, chính là thực lực lại cực kỳ dọa người, người nam nhân này tuyệt đối không phải người, thác sơn lão yêu kế tiếp bại lui, chính là phượng cảnh lại chiêu chiêu sắc bén không thôi. Tiểu Hy một đôi đen nhánh mắt to nhìn trầm chầm, chầm kia một cái màu bạc thân ảnh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, cha quá lợi hại, lần đầu tiên gặp mặt chính là cha ra tay cứu hắn, lúc này đây tại như vậy nguy cơ thời điểm cũng là cha cứu hắn, hơn nữa cha thực lực như vậy cường hãn. Lúc này Tiểu Hy đối với phượng cảnh tuyệt đối là hoàn hoàn toàn toàn sùng bái, hắn lập trí trở thành cha như vậy lợi hại người, như vậy mới có thể hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Nhìn chính mình nhi tử như thế sùng bái phượng cảnh, mặc thất nguyệt có chút ăn vị nói, tiểu hy, đừng loạn nhận cha, nếu là nhận một cái đồ vô sỉ, người mẫu thân sẽ có hại, chính là tiểu hy dùng chắc chắn ngữ khi nói, hắn chính là cha ta, phụ tử hai hoàn toàn một cái tính tình, chỉ cần là nhận định sự. Tình liền rất khó thay đổi, như vậy mặc thất nguyệt cực kỳ vô lực, thực mau âm sơn lão yêu sẽ biết chính mình vô luận. Như thế nào đều không phải này một cái yêu nghiệt nam nhân đối thủ, nhằm phía ngoài cửa chuẩn bị thoát đi, chính là hắn vọt tới ngoài cửa thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi, vô số điều chỉ bạc giam cầm thân thể của mình, hắn cũng một trường bị phượng cảnh cấp trục phi ngã xuống trên mặt đất không đứng lên nổi, phượng cảnh bất đắc dĩ, nói, nương tử, có vi phu ở, hoàn toàn không cần ngươi ra tay, phượng cảnh đi hướng đi chuẩn bị cấp âm sơn lão yêu một đòn chí mạng. Hắc Sơn lão yêu vội vàng xin tha nói, tôn giả, đừng giết ta, đừng giết ta cũng dám đụng đến ta nhi tử, ngươi đáng chết, Phượng Cảnh thị huyết nói, ta cũng không biết hắn tôn giả nhi tử, tôn giả tạm tha ta đi, chính là nhìn Phượng Cảnh như cụ lãnh khốc không thôi, hắn vội vàng lấy ra một sát thủ giảng, ta là một cái luyện dược sư, tôn giả, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể vì ngươi luyện đan, trên thế giới này luyện đan sư cực kỳ thưa thớt. Hắn tự cho là lấy ra luyện đan sư thân phận có thể bảo hắn một mạng, chính là phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, luyện đan sư sao, ta không hiếm lạ, ngươi vẫn là cho ta chết đi. Phượng cảnh vung tay lên, mãnh liệt tử vong hơi thở bao phủ hắc sơn lão yêu, làm âm sơn lão yêu tuyệt vọng không thôi, sao có thể, người nam nhân này thế nhưng, đối luyện đan sư đều khinh thường một cố, cái này thật là đá đánh ván sắt. Liền ở âm sơn lão yêu cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái non nớt thanh âm, cha, không cần giết hắn, cái này tiểu hài tử thế nhưng muốn ra tay cứu hắn, âm sơn lão yêu tâm sinh sinh hy vọng, cũng đúng vậy, tiểu hài tử đều là thiện lương, tuyệt đối không thể gặp giết người linh tinh sự tình, phượng cảnh mày nhíu lại, nhìn cùng chính mình giống như một cái khuôn mẫu, khắc ra tới tiểu hy, hắn xác định. Này tuyệt đối là hắn hài tử, vốn dĩ cho rằng thân phận của hắn, toàn bộ thánh võ đại lục đều không có nữ nhân kia, có thể có thể dựng dục ra hắn hài tử tới, chính là gặp Nguyệt Nhi lúc sau, có thể làm thần Long nhận chủ Nguyệt Nhi, có lẽ có thể sáng tạo ký tích cũng nói không chừng, chính là, con hắn, có thể thiện lương, chính là đối đãi thương tổn chính mình nhân tâm từ nương tay, tuyệt đối không được, như vậy tâm tính về sau tuyệt đối sẽ hại thảm chính hắn. Liền ở phượng cảnh ở dối dám muốn như thế nào giáo dục nhi tử thời điểm, rốt cuộc hắn trước nay đều không có giáo dục quá tiểu hài tử, tiểu hy liền mở miệng nói, cha, cái này lão yêu quái muốn tàn hại 99 cái hài tử luyện chế kia tả ác đan dược, ngươi giết hắn, quả thực là tiện nghi hắn, tuyệt đối không thể đủ làm hắn đơn giản như vậy đã chết, kỳ thật bị mặc thất nguyệt giáo dục tiểu hy, phượng cảnh căn bản là không cần lo lắng hắn sẽ do dự không quyết. Đoán, phượng cảnh kinh ngạc nhìn tiểu hy, không nghĩ tới chính mình nhi tử ngăn cản hắn giết cái này, lão yêu quái nguyên nhân thế nhưng là cái này, không nghĩ tới cái này lão yêu vì luyện chế đan dược, thế nhưng muốn tàn hại nhiều như vậy hài tử, chính như nhi tử theo như lời, chính mình nếu là một trưởng trục chết hắn, thật là tiện nghi hắn, nhìn chính mình cha không nói lời nào, tiểu hy có chút thất thỏm hỏi, cha có phải hay không cảm thấy tiểu hy quá tàn nhẫn, phượng cảnh. Vui vẻ ôm Tiểu Hy nói, không hổ là ta phượng cảnh nhi tử, đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, hắn trong xương cốt, lưu chữ hắn huyết a, hắn vừa rồi lo lắng hết thảy hoàn toàn là dư thừa, Tiểu Hy cười, cha đây là ở khích lệ hắn, bị cha khích lệ thật sự thực hạnh phúc, nhìn bọn họ phụ tử hai hố động, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên đã đi tới nói, nếu hắn lấy hài tử luyện đan, như vậy ta liền lấy hắn luyện đan hảo. Đang nghe đến Tiểu Hy nói cái này tả ác luyện đan sư thế, nhưng dùng hài tử huyết luyện đan thời điểm, mặc thất nguyệt liền giận không thể át. Nếu là chính mình cùng phượng cảnh lại đến muộn một bước, Tiểu Hy huyết liền sẽ bị bọn họ cấp phóng xử lý. Hắn chậm rãi đi vào lò luyện đan, nghe kia dược hương nói, trong lòng càng thêm lạnh băng, cái này lão yêu quái quả thực là phát dồ tới rồi cực điểm, như vậy cấm kỵ đan dược thế nhưng cũng xuống tay luyện chế. Mặc thất nguyệt lấy ra mấy bình dược ngã xuống bên trong, âm sơn lão yêu kinh, hải, nữ nhân, ngươi đang làm gì, ta dược, ta góp nhặt vài thập niên bảo bối dược liệu, phượng cảnh, đem hắn ném vào đi, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, phượng cảnh vung tay lên, liền đem âm sơn lão yêu nhanh nhanh ném đi vào, hắc sơn lão yêu ở thật lớn lò luyện đan bên trong dãy ruộng, đáng tiếc lại không có sức lực bỏ ra tới, hồ lớn, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là bắt ngươi luyện đan, ngươi đem ở cái này lò luyện đan bên trong bị luyện chế thất thất mười, chín thiên, không thể sinh, không thể chết được, thẳng đến ngươi xem thân thể của mình chậm rãi bị luyện chế xong, âm sơn lão yêu thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh, quát, ngươi cái này ác độc nữ nhân, lúc này, tiểu hy tới rồi đan lô vừa cười nói, lão yêu quái, kỳ thật cũng không có cái gì bạc mặt thúc thúc, ngươi những cái đó linh dược toàn bộ đều bị trang tới rồi ta nhẫn không gian. Cảm ơn ngươi dược liệu Nga, mẫu thân có thể luyện rất nhiều đan dược, ngươi chính, mình thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp trêu chọc, âm sơn lão yêu một hơi không có nói đi lên, liền hôn mê bất tỉnh, âm độc không thôi âm sơn, lão yêu cứ như vậy bị bọn họ mẫu tử hai khí hôn mê bất tỉnh, mặc thất nguyệt mở miệng nói, phượng cảnh, đắp lên đan cái, phóng hỏa, cái nắp một đắp lên, hoàn toàn đoạn tuyệt âm sơn lão yêu hỏa lộ, đan hỏa phát lên. Tức khắc gian liền truyền đến âm sơn lão yêu kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, phóng ta đi ra ngoài á ác, giả ác báo, âm sơn lão yêu rơi xuống như vậy kết cục hoàn toàn là, bởi vì hắn trừng phạt đúng tội, nhìn trong mật thất đóng lại hài tử, phong bọn họ cũng tới rồi, phượng cảnh làm cho bọn họ đem này đó hài tử cấp thả, đưa về ra, những cái đó bọn nhỏ nhìn tiểu hy nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi cha cùng mẫu thân quá lợi hại. Cha ngươi Hảo Tuấn A, Tiểu Hy cũng cười nói, ta ở tại tử đô mặc Vương Phủ, có rảnh có thể tìm ta chơi Nga, từng đám hải tử, bị tiễn đi, mà Phượng Cảnh làm phong bắt sống hai cái âm sơn dược đồng, kế tiếp liền làm Chu Tước thả một phen hỏa, đem cái này tội ác địa phương thiêu không còn một mảnh, toàn bộ địa phương cũng chỉ dư lại một cái lò luyện đan, lò luyện đan bên trong âm sơn lão yêu ở chịu khủng bố khổ hình, mà mặc thất nguyệt đâu. Chờ bảy thiên lúc sau tới thu đan Phượng Cảnh đem Mạc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đưa tới hắn hạt nhân trong phủ, Mạc Thất Nguyệt hỏi, lần này sự, tình rốt cuộc là ai làm? Phượng Cảnh lại ôm nàng vì nàng ấn chân, phong mã thượng liền sẽ được đến tin tức, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo, ta là ngươi tương lai phu quân, là Tiểu Hy cha, loại này việc nhỏ giao cho ta xử lý thì tốt rồi, hữu lực ôm ấp, làm Mạc Thất Nguyệt cảm giác được cực kỳ an tâm. Quen thuộc thủ pháp, làm nàng cảm giác được cực kỳ thoải mái, vất vả một ngày, mặc thất nguyệt thế nhưng liền ngủ rồi, nhìn ngủ say mặc thất nguyệt, phượng cảnh trong mắt, thượng qua một tia đau lòng, sau đó ôm mặc thất nguyệt tới rồi suối nước nóng bên trong, tiểu hy lén lút tiến vào nhìn đến phượng cảnh ở vì mặc thất nguyệt tắm rửa, cười nói, cha không sợ xấu hổ, thế nhưng xem hết mẫu thân, phượng cảnh lời lẽ chính đáng nói. Ta là cha ngươi, xem ngươi nương tử thân thể là thiên kinh địa nghĩa sự tình, vì nương tử tắm rửa cũng là thiên kinh địa nghĩa, Tiểu Hy bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như thế này a. hắn cũng bước vào bể tắm, bên trong nói, Tiểu Hy cũng muốn cùng nhau tẩy, vì thế một nhà ba người liền cùng nhau tắm rửa, chẳng qua mặc thất nguyệt ngủ thực thoải mái, cũng không biết này hết thảy, phượng cảnh thật cẩn thận vì nàng đem bọt nước lau khô sau đó. Phóng tới ổ chăn bên trong, vì hắn sửa hảo chân, một đôi ôn nhu con người nháy mắt trở nên lạnh băng xoay người rời đi, lúc này tiểu hy cũng theo đi lên, cha muốn đi cha là ai bắt cóc ta sao, ta cũng phải đi, phượng cảnh hơi hơi sừng sốt, ngươi cũng phải đi, ta đương nhiên phải biết rằng rốt cuộc là ai bắt cóc ta, làm mẫu thân như vậy lo lắng, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, đen nhánh mắt to trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Phượng cảnh cực kỳ vui mừng cười, con tuổi nhỏ liền như vậy bảo hộ chính mình mẫu thân, không hổ là con hắn, hắn lôi kéo tiểu Hi đi tới địa lao bên trong, nhìn thẩm vấn xong phong hỏi, hỏi ra có tới không? Phong nhìn nắm tay đi tới phụ tử hai thiếu chút nữa xem ngây người, nay tuyệt đối là chủ tử nhi tử, không thể nghi ngờ, nói chuyện, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, chủ tử, đã hỏi ra tới, là vân vương phủ người đem thiếu chủ đưa đến bọn họ trong tay. Làm cho bọn họ tra tấn thiếu chủ, Phong nhất nhất trả lời nói, một cái nho nhỏ vân vương phủ cũng dám thương tổn thiếu chủ, hoàn toàn là tự chịu diệt vong a? vân vương phủ sao, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang, chính là kia một cái ở đàn anh lâu khiêu chiến mẫu, thân thất bại cái kia đại thẩm ra, thượng một lần buông tha bọn họ cũng dám bắt cóc ta, tìm chết, tiểu hy ánh mắt cũng lạnh băng vô cùng. Hai người ánh mắt hoàn toàn không có sai biệt, làm phong tâm run lên, như vậy ánh mắt, như vậy khí thế, không hổ là chủ tử loại A. Phượng cảnh hạ lệnh nói, làm vân vương phủ từ đây biến mất trên thế giới này. Gần một đêm thời gian, vân vương phủ mọi người thế nhưng không thể hiểu được biến mất, mà vân vương phủ cũng thiêu hủy, vân vương. Phủ chính là tử dương quốc hai đại vương phủ chi nhất, chỉ ở sau hoàng quyền cùng mặc vương phủ tồn tại, cứ như vậy ở trong một đêm bị diệt môn. Có người hoài nghi là hoàng đế làm, có người hoài nghi là mặc vương phủ làm, chính là liền tính là hoàng thượng, cùng mặc vương đô không có khả năng làm đến loại trình độ này, đem vân vương phủ người như thế hoàn toàn mạt sát, một tia dấu vết đều không có lưu lại, cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng vân vương phủ đắc tội một cái đế quốc, thế lực lớn mới có thể gặp đến như vậy hoàn toàn diệt môn, đương ngày hôm sau mặc thất nguyệt được đến tin tức thời điểm. Đương nhiên liền biết là Phượng Cảnh làm, như thế quả quyết, như thế quyết đoán, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Thương Các có thể làm ra chuyện như vậy tới. Bất quá đây cũng là Vân Vương Phủ người tự tìm tử lộ, Long có nghịch lân, Xúc Chi tắc chết, mà nàng mặc Thất Nguyệt cũng có nghịch lân, đó chính là con trai của nàng, Xúc Chi thần chắn sát thần, Phật chắn, diệt Phật, không chết không ngừng. mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi đem Vân Vương Phủ người đưa đi nơi nào, Phượng Cảnh? cũng không có trực tiếp giết bọn họ trực tiếp giết bọn họ quá tiện nghi ta làm sống trong nhung lụa bọn họ vĩnh viễn vì nô vì tỉ sinh hoạt ở địa ngục làm cho bọn họ biết có chút người là tuyệt đối không thể đọc, dám để cho nàng nương tử lá gan bắt cóc con của hắn đương nhiên muốn cho hắn bọn họ vĩnh viễn đều sinh hoạt ở địa ngục phượng cảnh bố trí hết thảy mặc thất nguyệt thực vừa lòng cũng bởi vì vân vương phủ biến mất mặc vương ở được đến tiểu hy an toàn thời điểm Cũng suy đoàn tới rồi cái gì, vì thế ở vân vương phủ mai một thời điểm, mặc vương bắt đầu mua chuộc vân vương phủ thế lực còn có tài lực, một cái đều không buông tha, đuổi tận giết tuyệt, dám động hắn tôn tử, liền tính người biến mất hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phượng cảnh cưỡng chế mặc thất nguyệt ở hắn nơi này tu dưỡng mấy ngày mới phóng mặc thất, nguyệt về nhà, mà tiểu hy lại ở phượng cảnh, chỉ đạo hạ hấp thu nguyên thạch linh lực nhất cử đột phá tới rồi đệ tứ cấp đỉnh. Năm tuổi tứ cấp cao thủ a đây là có bao nhiêu nghịch thiên, ngay cả gặp qua việc đời phong hộ Pháp cũng cả kinh rất cầm, không hổ là chủ tử nhi tử a này thiên phú thật là nghịch thiên tới rồi cực điểm, như vậy thiên phú không biết sẽ làm bao nhiêu người ghen ghét hộc máu, ở mặt thất nguyệt dưỡng hảo thương lúc sau, phượng cảnh liền lấy ra một khối màu, đen nguyên thạch đưa đến thất nguyệt trong tay, nương tử, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, có thích hay không? Mặc thất nguyệt chừng lớn đôi mắt, mặc nguyên thạch, thế nhưng là mặc nguyên thạch, mặc nguyên thạch bên trong sở hàm thánh võ tri lực là cực kỳ nồng đậm, muốn nói tím nguyên thạch là trăm năm khó gặp, tử châu là ngàn năm khó gặp, như vậy mặc nguyên thạch chính là vạn năm khó gặp a, chính là phượng cảnh thế nhưng bắt được mặc nguyên thạch, lại còn có đưa cho, nàng, cái này ta không thể muốn, mặc thất nguyệt cự tuyệt nói, mặc nguyên thạch thật sự là quá hy hữu. chính là Phượng Cảnh lại bá đạo giao cho Mặc Thất Nguyệt trong tay. Ngươi là ta tương lai nương tử, này xem như ta sinh lễ. Ai nói ta muốn gả cho ngươi, ta muốn tử hôn. Phượng Cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt, tử hôn liền tính tử hôn. Ngươi cũng nhất định phải gả cho ta, chúng ta đều có nhi tử. Ngươi liền như vậy nhân tâm muốn bội tình bạc nghĩa sao? Phượng Cảnh, ai oán không thôi. Ta chưa nói ta sẽ gả cho ngươi, nhi tử là của ta, ta nuôi lớn. mặc thất nguyệt bá đạo nói giống một con bảo hộ chính mình lãnh địa tiểu thú giống nhau phượng cảnh bất đắc dĩ khẽ cười nói ân ngươi không gả ta gả cho ngươi được không này xem như ta của hồi môn tiếp tục bá đạo nhét vào mặc thất nguyệt trong tay của hồi môn mặc thất nguyệt sợ ngây người thằng nhãi này thế nhưng liền lời này đều nói ra rõ ràng có được cường han thế lực cường đại thế lực thế nhưng nguyện ý như thế ủy khuất chính mình Mặc thất nguyệt run sợ run, sau đó rốt cuộc cũng không hề cự tuyệt, thu xuống dưới, nàng muốn biến cường, yêu cầu mặc nguyên thạch, hơn nữa người nam nhân này nhận định nàng, mà bọn họ có tiểu hy ở, cái này bá đạo nam nhân cũng không cho phép chính mình có thể cái thứ hai lựa chọn, cho nên hết thảy liền thuận theo tự nhiên hảo, mặc thất nguyệt lấy qua mặc nguyên thạch liền bắt đầu tu luyện, hấp thu miêu tả nguyên, thạch bên trong thánh võ chi lực. Quần quận không ngừng thánh võ chi lực tĩnh như thân thể của mình bên trong, làm chính mình cấp bậc lấy có thể thấy được tốc độ tăng lên, chính là tới rồi cừu cấp đỉnh thời điểm thánh võ chi lực tụ tập lên, chính là lại không cách nào đột phá kia thập cấp cái chắn, chờ đến mặc thất nguyệt đem mặc nguyên thạch bên trong linh lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ, lại như cũ không có đột phá, theo lý thuyết nàng trong thân thể thánh võ chi lực tích lũy, hoàn toàn cũng đủ nàng đột phá thập cấp mới đúng vậy. Chính là nhìn mặc thất nguyệt hơi hơi nhíu mày, phượng cảnh quan tâm hỏi, nương tử làm sao vậy, ta không có đột phá thập cấp, mặc thất nguyệt có chút thất bại nói, phượng cảnh khẽ cười nói, nhất tiêu khuynh thành, giống như bách hoa mở ra giống nhau, làm mặc thất nguyệt nhịn không được thầm mắng hắn tao bao, phượng cảnh co có, có chứa từ tính mị hoặc tiếng nói nói, phàm giai cửu cấp đến thập cấp là một cái ngạch cửa, yêu cầu một cái cơ hội. bằng không có chút người cả đời đều không thể vượt qua cái này hạm không bằng thập cấp kia muốn một cái thế nào cơ hội mặc thất nguyệt hỏi nương tử không cần lo lắng cơ hội có lẽ thực mau liền sẽ đến lấy nương tử thiên phú một cái phàm giai thập cấp đó là chút lòng thành thật sự mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời đương nhiên là thật sự vi phu vĩnh viễn đều sẽ không lừa nương tử phượng cảnh cực kỳ nghiêm túc nói được đến phượng cảnh Hồi đáp, mặc thất nguyệt không yên ổn tâm cũng bình tĩnh xuống dưới, cũng là, tu luyện chi đồ, không thể đủ nóng vội, nàng dùng 4 năm thời gian, tu luyện tới rồi kiều cấp đỉnh, đã là tương đối kinh thế hãi tục, không thể lại nóng lòng cầu thành, trải qua mặc thất nguyệt lần nữa kiên trì. Phượng cảnh rốt cuộc phóng thất nguyệt cùng tiểu hy về tới mặc vương phủ bên trong, nhìn đến mặc thất nguyệt cùng tiểu hy an toàn trở về, mặc vương ra vui sướng không thôi, mà mặc vương phi. cùng Mặc Nhu lại thầm hận không thôi, tại sao lại như vậy? Mặc thất nguyệt cùng cái này giã loại thế nhưng an toàn đã trở lại, Mặc vương phi mẹ con hai khí học máu, trở về ngày hôm sau Mặc thất nguyệt, cùng Tiểu Hy lại một lần về tới học viện bên trong, trương lão sư ở được đến Tiểu Hy, an toàn trở lại học viện lúc sau dọa sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trước đó không lâu vân vương phủ người không thể hiểu được biến mất. nàng sợ chính mình sẽ rơi xuống như vậy kết cục, vội vội vàng, Vàng chạy đi ra ngoài, nàng không thể ở chỗ này đãi đi xuống, nàng muốn chạy trốn đi, chính là đương nàng đi tới cửa thời điểm, một cái màu tím thân ảnh liền chặn nàng đường đi, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn nàng nói, Lâm lão sư, ngươi đây là đi nơi nào đâu, lúc trước chính là cái này lão sư nói dối tiểu hy hành tung, lầm đạo nàng tiến vào sau núi rừng sâu bên trong, làm nàng bỏ lỡ nghĩ cách cứu viện tiểu hy tốt nhất thời gian. Hơn nữa nàng tiến vào sau núi rừng, sâu, nơi đó mặt như vậy nhiều ma thú, nếu không phải nàng thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ bị những cái đó ma thú nuốt tới rồi trong bụng đi, cái này lâm lão sư là đồng lõa, phượng cảnh đem nàng cấp rơi rớt, vừa lúc để lại cho chính nàng tới thu thập nàng, lâm lão sư ánh mắt có chút lập lòe nói, ta đi theo hiệu trưởng hội báo dưới dạy học tình huống, không biết thất nguyệt đồng học có chuyện gì sao? Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, đương nhiên có chuyện tình, ta rất tò mò, vân, quận chúa rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi giúp nàng làm việc, tàn hại chính mình học sinh. Lầm lão sư sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt không thôi, nàng run rẩy nói, thất nguyệt đồng học, ngươi có phải hay không lầm, ta làm học viện lão sư, sao có thể sẽ làm chuyện như vậy đâu. Mặc thất nguyệt một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng âm thanh lạnh lùng nói. con tưởng rào biện sao kia một đôi đen nhánh con ngươi giống như có thể nhìn thấu người linh hồn chính mình ở nàng trước mặt giường như hoàn toàn không có bí mật dường như lâm lão sư thân thể run bần bật sau đó cắn cánh môi nói là vân quận chúa làm ta làm nàng cho ta một vạn lượng bạc làm ta đem ngươi lừa đảo sau núi rừng sâu bên trong mặc thất nguyện một trưởng qua đi đem lâm lão sư chụp tới rồi trên mặt đất Ta nhi tử thế nhưng cũng chỉ giá trị một vạn lượng, ngươi thật sự đáng chết, ô ô ô, là vân quận chúa làm ta làm, ta chỉ là tham tiền, tâm hồn, thất nguyệt quận chúa ngươi tạm tha ta, ta thật sự không phải có tâm, lầm lão sư bỏ lại đây xin tha nói, mặc thất nguyệt cười lạnh, ngươi đi trước xin tha chẳng lẽ không cảm thấy quá muộn một chút sao, ngươi nên may mắn, ta nhi tử không có việc gì, nếu là có việc nói. ta nhất định phải làm ngươi chín tộc tới chôn cùng mặc thất nguyệt thị huyết nói lâm lão sư nhìn như vậy mặc thất nguyệt sợ hãi không thôi trước mắt người dường như biến thành một cái thị huyết ma quỷ giống nhau nàng thật sự hào hối hận chính mình bởi vì một vạn lượng bạc trêu chọc như vậy một nữ nhân mặc thất nguyệt tàn nhân đã qua đi lâm lão sư thân thể giống như một khối phá bố giống nhau đụng vào thân cây phía trên học ra một ngụm máu tươi Nàng nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, nơi này là học viện hoàng gia, ngươi không thể đủ ở học viện hoàng gia hành hung, hiệu trưởng cùng học viện trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi, hiệu trưởng, trưởng lão mặc thất nguyệt nhẹ giọng nỉ non, ta muốn báo thù, ai đều đừng nghĩ ngăn đón ta, cuồng ngạo, lãnh khốc, làm lâm lão sư càng thêm tuyệt vọng, nữ nhân này thế nhưng liền hiệu trưởng cùng học viện trưởng lão đều không thèm để ý. Liền ở mặc thất nguyệt muốn lại một lần đối lâm lão sư ra tay thời điểm, từ mặc thất nguyệt phía sau chuyển đến một cái già nua thanh âm, tiểu nha đầu, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi thật sự làm ta hảo tìm a mặc thất nguyệt xoay, người rời đi, liền thấy được lúc trước, ở học viện hậu viện rừng sâu bên trong gặp kia một cái đầu bạc lão giả, ngày đó vội vàng rời đi cũng không có cẩn thận xem cái này lão nhân, cái này lão nhân tuy rằng đầy đầu đầu bạc, chính là làn da lại nộn không được. Thật là cái gọi là hạc phát đồng nhan, thực lực sâu không lường được, lâm lão sư thấy được kia một cái lão giả liền vội vội nhào tới, như là bắt được cứu mạng dơm dạ giống nhau bắt lấy cái kia lão giả ông quần nói, hiệu trưởng, cứu ta, mặc thất nguyệt muốn ở học viện ngươi giết người, hiệu trưởng chính là một cái đỉnh cấp cao thủ, có hiệu trưởng ở nàng này mệnh cuối cùng là nhặt về, lâm lão sư cảm giác được may mắn không thôi, nghe được lâm lão sư xưng hô. Mặc thất nguyệt sửng sốt, đánh giá này một cái hạc phát đồng nhan lão giả, hắn thế nhưng chính là thần bí học viện hoàng gia hiệu trưởng, cũng là tử dương quốc đệ nhất cao thủ, 13 cấp tuyệt thế cường giả, 13 cấp, nếu có hắn giữ. Dìn lâm lão sư nói, nàng muốn giải quyết lâm lão sư chỉ sợ có chút khó khăn, hiệu trưởng cúi đầu tới nhìn về phía xa lạ lâm lão sư, thoạt nhìn hình như là bọn họ học viện hoàng gia lão sư, bất quá hắn luôn luôn mặc kệ sự. cũng không nhớ được học viện lão sư hắn nhìn phía mặt thất nguyệt hỏi tiểu nha đầu nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi vì cái gì muốn ở trong học viện giết người ta học viện hoàng gia chính là cấm giết người lão giả như thế hỏi mặt thất nguyệt cũng cảm giác được hắn không phải không rõ lý lẽ người vì thế liền đem lâm lão sư nói dối chính mình nhi tử hành tung lừa chính mình tiến vào ma thú rừng sâu chính mình nhi tử bị bắt cóc sự tình nói ra hiệu trưởng nghe xong tức giận không thôi chán ghét đà văng ra lâm lão sư không hề có bởi vì hắn là học viện lão sư mà bênh vực người mình như vậy lão sư quả thực là cho chúng ta học viện hoàng gia mất mặt lâm lão sư nôn nóng không thôi hiệu trưởng ngươi nghe ta giải thích a ngươi không thể đủ nghe mặc thất nguyệt lời nói của một bên không phải như thế Vẫn đục con ngươi lại thanh triệt vô cùng hắn nhìn phía lâm lão sư nói ngươi nói cho ta nghe một chút đi Rốt cuộc là thế nào, 13 cấp khí thế tán phát ra tới, lâm lão sư cảm giác được chính mình giọng nói giống, như bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau, hoàn toàn nói không nên lời biện giải nói tới. A, giảo biện không được đi, tưởng gà ta, nằm mơ, hiệu trưởng đắc ý, cười nói, sau đó liền nhìn về phía mặt thất nguyệt nói, tiểu nha đầu, như vậy bại hoại, ngươi lưu khẩu khí vậy không tính ở trong học viện giết người, ta sẽ không quản. Lâm lão sư mở to hai mắt nhìn, mắng mục dục ngự hiệu trưởng sao lại có thể như vậy, hắn sao lại có thể nói như vậy, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, này một cái hiệu trưởng nhưng thật ra cùng nàng ăn uống, nàng đạm cười nói, ta cũng không nghĩ trực tiếp giết nàng, giết nàng thật sự là tiện nghi, nàng, mặc thất nguyệt vung tay lên, liền phế đi cái kia lâm lão sư kinh mạch. Hiệu trưởng hai mắt sáng ngời, thực lực của ngươi lại tăng tiến, thật là yêu nghiệt a! phế bỏ nàng kinh mạch lúc sau, mặc thất nguyệt liền lấy ra tới một viên màu đen thuốc viên ném tới rồi nàng trong miệng, tuyệt vọng lâm lão sư muốn nhổ ra, chính là kia dược lại vào miệng là tan, này dược gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngươi ban ngày sẽ rơi vào hàn băng, buổi tối liền sẽ bị liệt hỏa đốt, cháy, vòng đi vòng lại, vĩnh viên đều không chiếm được giải phóng, hảo hảo hưởng thụ đi. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, mà lâm lão sư mặt xám như cho tàn, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị đông cứng, cho dù là muốn tự sát, lại một chút sức lực đều không có, ngay cả hiệu trưởng, đều nhịn không được thầm than cái này nha đầu thật sự thực tâm tàn nhẫn, thu thập xong lâm lão sư mặc thất nguyệt liền rời đi, chính là hiệu trưởng nơi đó nguyện ý buông tha mặc. Thất nguyệt A, đuổi theo mặc thất nguyệt hỏi, tiểu nha đầu. Ngươi ở học viện Hoàng gia, hẳn là cái này học viện học sinh đi, mặc thất nguyệt đi ở phía trước nhàn nhạt nói, ta là cái này học viện học sinh lại làm sao vậy, hiệu trưởng lại đuổi theo, vậy ngươi tổng nên nói cho ta có phải hay không tử dương quốc người sao, mặc thất nguyệt xoay người lại, hiệu trưởng, ngươi quên mất lâm lão sư kêu ta cái gì sao, quả thật là tuổi lớn, được lão niên si ngốc chứng, hiệu, trưởng nổi giận, tiểu nha đầu. Ta còn cường tráng tàn nhẫn, ngươi cũng dám nói ta phải lão niên si ngốc chứng, thánh võ chi lực tiến vào thập cấp trở lên, thọ mệnh sẽ biến trường, tuy rằng chính mình tuổi tác rất lớn, chính là tuyệt đối sẽ không đến lão niên si ngốc chứng như vậy bệnh, chính là hắn chậm rãi hồi tưởng lên, rốt cuộc nhớ lại tới kia một cái bại hoại lão sư hô cái tên là gì, hắn kinh hô, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt tên này như vậy như vậy quen tai, tới, ta rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, cái này lão nhân xem ra là tị thế lâu lắm, tin tức cũng không quá linh thông, rốt cuộc, hiệu trưởng giống như nhớ tới cái gì dường như, vỗ vỗ đầu nói, ta nhớ ra rồi, mặc thất nguyệt, mặc tiểu tử bảo bối nữ nhi, tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, lúc trước mặc tiểu tử cầu ta thu ngươi làm đồ đệ đâu, bất quá ta không có đáp ứng, chính là lúc trước ta chỉ là cảm thấy ngươi tu luyện không tồi mà thôi, như... Thế nào trở nên như vậy yêu nghiệt, ta chẳng lẽ nhìn lầm người sao, hiệu trưởng kêu thảm thiết, biết vậy chẳng làm a người nào đó ký ức hoàn toàn dừng lại ở mấy năm trước, hiệu trưởng quấn lấy mặc thất nguyệt nói, tiểu nha đầu, người bái ta làm thầy thế nào, ta có thể giúp ngươi đột phá đến thập cấp Nga, hiệu trưởng đưa ra như thế hoặc điều kiện, chính là mặc thất nguyệt lại cự tuyệt nói, không cần, nàng tu luyện đồ đệ, có thiên đạo quyết cùng huyền long quyết chỉ. dẫn vì cái gì hiệu trưởng ai oán không thôi nhìn mặc thất nguyệt nói bởi vì ngươi quá yếu sư phó có thể có chính là nàng lại cảm giác được hiệu trưởng thực lực thế nhưng không có phượng cảnh cường cho nên hắn là sẽ không bài hắn làm thầy hiệu trưởng mặt như là bị xương đánh cả tìm giống nhau cực kỳ mất mát nói cũng là bằng thực lực của ngươi liền tính cái loại này cấp bậc cao thủ cũng cực kỳ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ hiệu trưởng chỉ có thể đủ từ bỏ Hắn, nói tiếp, ngươi không lo ta đổ đệ cũng có thể, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội a đường đường học viện hoàng gia hiệu trưởng ở tử dương quốc thân phận tôn quý vô cùng, thế nhưng còn có chuyện tới thỉnh cầu nàng hỗ trợ, sự tình gì, mặc thất nguyệt tùy ý hỏi, là cái dạng này, bảy quốc tinh anh luận võ đại hội lúc này đây ở tử dương quốc triệu khai, ngươi biết bảy quốc tinh anh luận võ đại hội này quan hệ đến bảy quốc bài danh, Chúng ta tử dương quốc đã lót đế, nhiều năm, lúc này đây ở chúng ta bổn quốc tổ chức, chúng ta muốn rửa mối nhục xưa mới được, chính là chúng ta tử dương quốc quốc lực vẫn luôn yếu nhất, cũng không có bao nhiêu người mới, cho nên có điểm khó khăn, bất quá ta lại phát hiện ngươi như vậy thiên tài, có ngươi xuất chiến, như vậy lúc này đây, bảy quốc tinh anh luận võ đại hội ta tử dương quốc thắng cơ hội liền lớn, ít nhất sẽ không đến đếm ngược đệ nhất. Sáng quắc tầm mắt dừng ở mặc thất nguyệt trên người như thế tuổi trẻ kiều cấp đình a liền tính là những cái đó cái gọi là đế quốc thiên tài đại thế tộc thiên tài thiếu chủ cũng so bất quá nàng bảy quốc tinh anh luận võ đại hội mặc thất nguyệt lắc lắc đầu này nàng một chút hứng thú đều không có cái này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ tiểu nha đầu ngươi là tử dương quốc thần dân đi ngươi chẳng lẽ liền không nên có một ít quốc gia vinh dự cảm sao? Chúng ta tử dương quốc đã nghẹn khuất lâu lắm, ân, không có, ta, chỉ để ý ta người, mặc thất nguyệt xoay người rời đi, tử hoàng mãn đầu óc đều là ở tính kế phụ vương, nàng mới sẽ không trợ giúp hắn làm vẻ vang đâu. Loại này tinh anh đánh giá khiến cho bọn họ đi đánh giá hảo, nàng chờ xử lý xong tử đô sự tình trở lại kia thuộc về nàng thành trì. ngươi ai, hiệu trưởng nhìn mặc thất nguyệt bóng dáng bắt đầu ai thanh thở dài lên. Này tiểu nha đầu thật sự là quá khó thu phục, bất quá, hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chị không, được tiểu nhân, hắn chẳng lẽ sẽ không đi thu phục đại sao, đương mặc thất nguyệt về tới vương phủ bên trong, liền thấy được hiệu trưởng ở cùng mặc vương ra uống trà, sau đó một bên đàm luận, cười ha ha lên, mặc vương ra nhìn thất nguyệt nói, thất nguyệt, ngươi đã trở lại, phụ vương có kiện chuyện quan trọng cùng ngươi nói, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía hiệu trưởng nói. là bảy quốc tinh anh luận võ đại hội sự tình sao phụ vương muốn cho ta tham gia sao đúng vậy mặc vương ra gật gật đầu nguyệt nhí ngươi cũng biết tử dương quốc ở bảy quốc bên trong lót đến nhiều năm phụ hoàng cũng cảm thấy nghẹn khuất muốn dương mi thổ khí bất quá phụ vương tuổi tác đã qua không có cơ hội ta hy vọng nguyệt nhi có thể thay thế phụ vương hoàn thành phụ vương mộng tưởng bảy quốc tinh anh luận võ đại hội là nhiều năm linh chế ước Chỉ cho phép 25 tuổi dưới người trẻ tuổi tham gia, Nguyệt Nhi thiên phu cực cao, cho nên ta tưởng Nguyệt Nhi vì tử dương quốc xuất chiến, tuy rằng mặc vương cũng đối với tử hoàng hùng hổ dọa người cảm giác được rất bất mãn, chính là làm tử dương quốc thần dân, hắn sinh hoạt tại đây một mảnh thổ địa thượng, lý nên giữ gìn tử dương quốc ích lợi, hắn theo dị thế xuyên qua lại đây mặc thất nguyệt, đối tử dương quốc tâm tình có rất lớn bất đồng, bất quá này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, Nguyệt Nhi nếu ngươi bắt được đệ nhất, như vậy ngươi có thể. Hướng tử hoàng đưa ra một điều kiện, vô luận là điều kiện gì tử hoàng đều sẽ đáp ứng ngươi, vô luận điều kiện gì đều đáp ứng, như vậy. Mặc thất Nguyệt lạnh mặt nói, thượng một lần tử hoàng còn không phải nói như vậy. Kết quả kết quả phượng cảnh một trang bệnh, tử hoàng liền bắt đầu lật lỏng, làm nàng thất bại trong gang tấc nàng cảm giác được tử hoàng danh dự ở nàng trong lòng đã biến thành linh. Hoàn toàn không đáng nàng tín nhiệm, mặc vương gia có chút xấu hổ, tử, hoàng lật lọng, hắn đều có chút vì hắn cảm giác được mất mặt, chính là phượng cảnh hoàng tử thân phận đặc thù, kia cũng không phải không có cách nào, tình huống lần này không giống nhau, nếu Nguyệt Nhi bắt được đệ nhất, như vậy tử dương quốc ở bảy đại quốc bên trong là có thể đủ danh liệt đệ nhất, như vậy tử hoàng cũng không cần phải như vậy kiêng kỵ thiên ly quốc, mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời. Phụ vương ý tứ là lúc này đây hấp dẫn tiểu thất nguyệt chỉ cần ngươi bắt được đệ nhất vô luận cái gì yêu cầu ta nhất định sẽ làm tử hoàng đáp ứng xuống dưới còn không phải là lui kia một cái thiên ly quốc hoàng tử hôn sao có gì đặc biệt hơn người chỉ cần ngươi bắt được đệ nhất chuyện này một bữa ăn sáng hiệu trưởng cam đoan nói sau đó liền thấu đi lên đáng thương hề hề nói cho nên ngươi liền đáp ứng đi liền tính ta đem tử dương quốc Đào ba thước đất đều tìm không thấy ngươi như vậy thiên tài, ngươi là tử dương quốc hy vọng, ngươi là tử dương quốc tương lai, ngươi là từng đống quá khen ngợi chi tử nối liền không dứt xuất hiện đi lên, Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, bất quá, nếu là đến lúc đó ta bắt được đệ nhất, các ngươi lại lật lỏng, vậy đừng trách ta không khách khí, Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Thượng một lần thoái nhượng không đại biểu nàng sẽ nhiều lần thoái nhượng, hảo, lão nhân ta tuyệt đối, sẽ không nuốt lời, ta lập tức đi cho ngươi báo danh, ngươi chính là ta tử dương quốc chủ lực, A bình ha, xem đám lão già đó còn dám chê cười ta tử dương quốc sao, lần này nhất định sẽ đánh bọn họ hoa rơi nước chảy, thi đấu còn không có bắt đầu, hiệu trưởng liền đã bắt đầu khoe khoang cười ha ha lên, phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Đối với tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội sự tình, mặc thất nguyệt chính là toàn quyền giao cho hiệu trưởng xử lý, nàng chỉ là bình tĩnh bồi chính mình nhi tử đi học mà thôi. Bất quá, đương nàng ngày hôm sau muốn đi học thời điểm, mặc thất nguyệt thế nhưng bị hoàng gia thị vệ đoàn thỉnh tới rồi hoàng cung bên trong, tử hoàng trên cao nhìn xuống ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nhìn về phía mặc thất nguyệt, ta tiểu nữ nhi tử ngôn công chúa mất tích. Nghe nói nàng trước khi mất tích đi tìm ngươi, ngươi hiểm nghi rất lớn, mấy ngày nay, tử hoàng cảm giác được đầu đại không thôi, hắn tiểu nữ nhi mất, tích không nói, vân vương phủ cũng ở trong một đêm biến mất. nhưng việc này làm cho hắn sức đầu mẻ chán, trải qua một loạt điều tra, hắn phát hiện chính mình tiểu nữ nhi mất tích phía trước là đi thu thập mặc thất nguyệt, cho nên đem mặc thất nguyệt hô lại đây, mặc thất nguyệt đạm nhiên nói. Hoàng thượng, ta trước đó không lâu mới có thể đủ tu luyện thánh võ chi lực, hiện tại mới nhị cấp trình độ, mà tiểu bào chủ thiên phú cực cao, lại còn có có ảnh vệ bảo hộ, ta còn có, thể đủ đem tiểu bào chủ làm sao vậy không thành, mặc thất nguyệt thu liêm chính mình hơi thở, đem chính mình biến thành một cái hai cấp tu luyện giả, mặc thất nguyệt những câu có lý, tử hoàng căn bản trong lúc nhất thời tìm không ra sơ hở tới. Hắn đương nhiên không có khả năng không có bằng chứng xử trí mặc thất nguyệt, rốt cuộc bởi vì vân vương phủ biến mất, mặc vương phủ càng ngày càng lớn mạnh, thế lực thẳng buộc hắn hoàng tuyền, mà mặc thất nguyệt là mặc vương bảo bối nữ. Nhi, nếu là động mặc thất nguyệt, mặc vương chỉ sợ sẽ không cố kỵ đến bọn họ huynh đệ chi tình trở mặt không biết người, tử hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đương nhiên không có hoài nghi thất nguyệt hiền chất y tứ. Chỉ là muốn hỏi một chút kia một ngày từ ngôn gặp qua ngươi lúc sau đi nơi nào, từ ngôn công chúa ngày đó vốn dĩ chuẩn bị giao hôn ta, bất quá đột nhiên giống như có người tìm nàng, sau đó ta bỏ chạy qua một kiếp, ta cũng muốn cảm tạ người kia, giúp ta một phen, bằng không ta thực lực nhỏ bé, cũng không biết sẽ là cái thế nào kết cục, mặc thất nguyệt cười lạnh nói, từ hoàng vẻ mặt xấu hổ, chính mình nữ nhi phi dương ương ngạnh hắn là biết đến. Lúc này, mặc thất nguyệt lại ngay sau đó bổ thượng một câu, người nọ hẳn là tiểu bào chủ rất quen thuộc người, bằng không không có khả năng một tìm nàng liền rời đi, ngôn tẫn tại đây, từ hoàng mặt lạnh lùng, tiểu bào chủ quen thuộc người, đương nhiên chính là nàng huynh đệ, tỉ muội nhóm, hoàng gia vô tình, hắn thực hiểu biết, liền tính mặt ngoài huynh đệ tỉ muội hòa thuận ở chung, sau lưng cũng không biết sẽ chơi cái gì ám chiêu, tử ngôn tuy rằng thiên phú cực hảo. Chính là tâm tư lại đơn xuẩn, thâm chịu hắn sùng ái, khó bảo toàn có chút người sẽ ngầm động thủ, rốt cuộc hắn con nối dõi đông đảo, này trong đó không biết có bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, hoàng gia sự tình, so quốc sư còn muốn khó xử lý, tử hoàng đè đè huyệt thái dương, cảm giác, được thực đầu đại, sau đó mang theo xin lỗi đối mặt thất nguyệt nói, là chấm không phải, hiểu lầm thất nguyệt hiền chất, lần này sự tình, chấm nhất định sẽ tra gió rõ ràng. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, nếu không có việc gì, như vậy ta liền rời đi, chậm đã ở mặc thất nguyệt muốn xoay người rời đi thời điểm, tử hoàng đột nhiên hô, lần trước ích thọ duyên niên đan hiệu quả thực hảo, thất nguyệt hiền chất làm luyện dược sư luyện chế đan dược, không biết hiện tại có, tin tức không có, mặc thất nguyệt giải thích nói, tử hoàng hẳn là biết luyện dược thành đan suất cực kỳ thấp, đương nhiên không có nhanh như vậy, hơn nữa hoang thành đến tử đô lộ trình cực kỳ xa xôi. Việc này cấp không được, đan dược vừa đến, ta sẽ ở trước tiên hiến cho hoàng thượng, mặc thất nguyệt ở trong lòng cười lạnh, một sân dược thảo đổi một viên ích thọ duyên niên đan đó là tiện nghi hắn, con tưởng lòng tham không đáy, nằm mơ, nếu là tử hoàng thật là chính mình. Phụ vương hảo huynh đệ, nàng liền tính miễn phí đưa dược cũng không phải không thể, chỉ là tử hoàng tư tàng giá tâm, đối phụ vương càng ngày càng kiên kỵ, người như vậy chính là nàng địch nhân. nàng lại sao lại cho hắn chiếm tiện nghi hảo đan dược vừa đến thất nguyệt hiền chất nhớ rõ đưa cho trẫm. tử hoàng vui vẻ nói người tới a, đem thất nguyệt quận chúa đưa ra đi đem nàng mang tiến vào thời điểm chính là một chút lễ phép đều không có cái này yêu cầu nàng các hắn đưa đan dược tử hoàng chính là lễ phép không được nàng dám khẳng định liền tính tử hoàng biết tử ngôn công chúa mất tích cùng nàng có quan hệ ở hắn không có bắt được đan dược phía trước hắn cũng sẽ không động nàng nửa phần đây là hoàng gia bạc tình một khi đề cập đến ích lợi hết thảy sùng ái đều hôi phi yên diệt không đáng giá một cái tiền đồng nguyệt nhi hắn không có đối với ngươi làm cái gì đi ở mặc vương gia dễ được đến thất nguyệt bị đưa tới hoàng cung tin tức bởi vì từ ngôn công chúa mất tích sự tình hoài nghi đến nàng trên đầu thời điểm hắn đã làm ra mấy bộ chuẩn bị Nghiêm trọng nhất đương nhiên chính là bức vua thoái vị, tử hoàng suy đoán không tồi, vì hắn nữ nhi, hắn thật sự sự tình gì đều làm được ra tới, cho dù là đại nghịch bất đạo sự tình, mặc thất nguyệt đảng cười nói, phụ vương không cần lo lắng, tử hoàng hắn còn không làm gì được ta, cái kia tử ngôn công chúa rốt cuộc là chuyện như thế nào, mặc thất nguyệt liếc, hướng về phía hắn sấn trầm giọng nói, phụ vương, nếu là ta làm nàng ở tử đô biến mất. Ngươi sẽ như thế nào? Nàng đối với ngươi làm cái gì? Mặc Vương ra hỏi lại là này, chính mình nữ nhi, liền tính không phải thân sinh nữ nhi, chính là lại là chính mình nuôi lớn. Nàng là cái gì tính tình? Thắn vẫn là biết đến. Nếu là không có người chủ động chọc nàng, nàng mới khinh thường đối người khác động thủ. Mặc Thất Nguyệt đem ngày đó sự tình nói cho Mặc Vương gia. Mặc Vương gia cười nói, hảo, đi hảo, cung dám ám toán ngươi, chết chưa hết tội. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, phụ vương này không phải trọng điểm được không, trọng điểm là, nàng đem từ ngôn công chúa cấp hại, là từ hoàng tìm kiếm hung phạm, bất quá nhìn hắn toàn tâm toàn ý giữ gìn, mặc thất nguyệt trong lòng sinh ra ấm áp, nàng từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, không có hảo hảo hưởng thụ tình thương của cha, ở phụ vương trên người, cho dù nàng không phải thân sinh, nàng lại có, thể cảm nhận được nồng đậm tình thương của cha, nguyệt nhi. Về sau vô luận ai khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp còn trở về thì tốt rồi, vô luận là đúng hay sai, phụ vương đều sẽ tán đồng ngươi, cho dù là cùng vị nào là địch, mặc vương gia kiên định nói, vậy đa tạ phụ vương, mặc ngạch giả vở cả giận nói, chúng ta hai cha con còn cần nói lời cảm tạ sao, ân, không cần, từ ngôn công chúa mất tích một án, không giải quyết được gì, ngày hôm sau mặc thất nguyệt ở đi học thời. Điểm, liền tới một cái khách không mời mà đến, một cái ăn mặc màu đỏ kính trang, đường hoàng cao ngạo nữ nhân vọt tới nàng ban cửa mở miệng nói, mặc thất nguyệt, ai là mặc thất nguyệt, cấp bản công chúa ra tới, lớp học người đem tầm mắt rơi xuống mặc thất nguyệt trên người, mặc thất nguyệt nhìn về phía cửa cao gầy nữ tự áo đỏ, bản công chúa, lại là một cái công chúa, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hoàng đế xem phụ vương không vừa mắt, này đó hoàng. ra công chúa thế nhưng cũng một đám không biết tốt xấu tới tìm nàng phiền toái mặc thất nguyệt đứng đi ra ngoài nhìn về phía nàng mở miệng nói ngươi có chuyện gì sao đỏ tím công chúa nhìn trước mắt nữ tử một thân áo tím khí chất đạm nhiên tẫn hiện cao quý eo thon liều liễu hoàn toàn nhìn không ra tới là một cái bốn năm tuổi hải tử mẫu thân màu trắng khăn che mặt che khuất nàng dung nhan chính là một đôi đen nhánh con ngươi như sao trời giống nhau lóa mắt ta đến Xem, ngươi dựa vào cái gì trở thành chúng ta tinh anh đoàn đội đội trưởng, đỏ tím cả giận nói, nàng là tử dương quốc đại công chúa, hai mươi tuổi xuất đầu liền tu luyện tới rồi lục cấp đỉnh, tu luyện thiên phú, tuyệt đối lấy làm tự hào, nàng là học viện hoàng gia người xuất sắc, thân phận cũng cao quý, vốn dĩ cho rằng lúc này đây tinh anh đoàn đội đội trưởng sẽ là nàng, lại không có nghĩ đến đương hiệu trưởng công bố thời điểm, tinh anh đoàn đội đội trưởng thế nhưng là mặc thất nguyệt. mặc thất nguyệt một cái năm năm trước bị phế bỏ thánh võ tri lực phế tài liền tính có thể một lần nữa tu luyện cũng là liền đọc bình thường ban thế nhưng trở thành bọn họ tinh anh đoàn đội đội trưởng không biết là hiệu trưởng lão hồ đồ vẫn là mặc thất nguyệt cho hắn rót canh tinh anh đoàn đội đội trưởng là nàng chính nàng cũng không biết mặc thất nguyệt có chút mơ hồ cái kia lão nhân như thế nào cho nàng an bài như vậy một cái danh hào thật là phiền toái Tiểu thất nguyệt, ta cuối cùng tìm được ngươi, lúc này, một cái bạch y lão giả phiêu lại đây, cười tủm tỉn nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi hiện tại không cần ở bình thường ban lãng phí thời gian, cùng ta đi tinh anh ban đi huấn luyện những cái đó thằng nhãi danh đi, hiệu trưởng vẻ mặt lấy lòng lôi kéo mặc thất nguyệt rời đi, đem đại công chúa cấp lượng ở một bên, bình thường ban người đều kinh ngạc không thôi nhìn mặc thất nguyệt, cái này ở bọn họ ban an tĩnh học. Tập hơn phân nửa tháng mặc thất nguyệt, thế nhưng bị hiệu trưởng tự mình thỉnh đến tinh anh ban, trước nay đều không có từng phát sinh chuyện như vậy a hơn nữa hiệu trưởng giống như ở nịnh bợ mặc thất nguyệt bộ dáng, thật sự làm người quăng ngã phá mắt kính, mặc thất nguyệt rốt cuộc có gì năng lực, bị lượng ở một bên đại công chúa cả giận nói, hiệu trưởng, ta cự tuyệt nàng khi chúng ta đội trưởng, một cái nhị cấp tu luyện giả khi chúng ta đội trưởng, ngươi cái này làm cho... Chúng ta mặt vọng nơi nào gác a nhị cấp, hiệu trưởng thiếu chút ngựa té ngã trên đất, hắn đánh giá mặc thất nguyệt, tức khắc gian kinh ngạc không thôi, rõ ràng mấy ngày hôm trước hắn cảm giác được nàng ở cửu cấp đỉnh, hiện tại thế nhưng biến thành nhị cấp, nhà đầu này tuyệt đối là chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ hố chết người không đền mạng, bởi vì đã truyền ra chính mình có thể tu luyện sự tình, cho nên mặc thất nguyệt liền chuẩn bị chậm rãi tăng lên thực lực của chính mình. Từ nhị cấp bắt đầu, bằng không dưới tử cửu cấp, kia còn không hù chết người, huyền long quyết có che giấu thực lực biện pháp, đem thực lực áp chế đến nhất định trình độ, liền tính là so nàng cấp bậc cao người, cũng nhìn không ra nàng cấp bậc, hiệu trưởng sụ mặt không được xía vào nói, người đây là ở nghi ngờ ta quyết định sao? Đại công chúa sắc mặt trắng nhợt, học viện hoàng gia hiệu trưởng thực lực mạnh mẽ, liền chính mình phụ hoàng mặt mũi đều sẽ không cấp, đắc tội hắn đối. Chính mình không có gì chỗ tốt, chính là làm mặc thất nguyệt đương đội trưởng, nàng không cam lòng a thực không cam lòng, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, thật sự cho rằng bọn họ tinh anh ban đội trưởng là tốt như vậy đương sao, hiệu trưởng lôi kéo mặc thất nguyệt tới rồi tinh anh ban bên trong, tinh anh ban có hai mươi cá nhân, mỗi người đều là ngũ cấp trở lên, không có thẹn với tinh anh này hai chữ, hiệu trưởng giới thiệu nói, đây là mặc thất nguyệt, về sau nàng. Chính là các ngươi đội trưởng, các ngươi sự tình, nàng tới phụ trách, tinh anh ban người còn không có bất mãn tới, mặc thất nguyệt liền bắt lấy hiệu trưởng dâu nói, lão nhân, ngươi nói cái gì, làm ta phụ trách bọn họ, ta không làm, nàng rõ ràng là chỉ đáp ứng thi đấu mà thôi, lúc ấy đáp ứng xuống dưới phụ trách này đó đội viên, tinh anh ban người cũng rất bất mãn nói, cái gì, nàng đảm đương chúng ta đội trưởng, hiệu trưởng, thế nhưng làm một cái phế vật đảm đương chúng. Ta đội trưởng, chúng ta không đồng ý, hiệu trưởng đau đến nhe răng nhếch miệng, sau đó hét lên, tiểu thất nguyệt, ngươi nhanh lên buông tay, đau chết ta, lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, chẳng những có đơn người thi đấu, còn có đoàn thể hợp tác, khắc chiếm một nửa phân, cho nên cần thiết muốn cùng nhau huấn luyện mới hảo, ta thật sự tìm không thấy chọn người thích hợp, cho nên mới làm ngươi đại lao, vì lúc này đây thắng lợi, ngươi liền vất vả vất vả. Chỉ cần bắt được đệ nhất, trừ bỏ ngươi muốn điều kiện, còn có khác điều kiện tùy tiện ngươi đề, hiệu trưởng nịnh nọt cười nói, làm mọi người đều trợn tròn mắt, này thật là hiệu trưởng sao, thật sự là quá mất mặt, nếu là đoàn thể tái tính một nửa thành tích nói, như vậy liền tính nàng bắt được đệ nhất cũng không chiếm được nàng muốn, chính là nhìn này đó đối nàng cực kỳ bất mãn thiếu niên các thiếu nữ, trong lòng chỉ có hai chữ, phiền toái nàng phất phất tay nói, các ngươi. Ai đối ta bất mãn, có thể cút cho ta xuất tinh anh ban, không phục từ nàng người, nàng không cần, mặc thất nguyệt, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi, đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì, nên lăn chính là ngươi, bọn họ toàn bộ đều bất mãn nói, bởi vì, ta là đội trưởng, ta có quyền lợi quyết định các ngươi hết thảy, đúng hay không, lão nhân, đúng đúng đúng, các ngươi ai bất mãn, liền cút đi, không cần chọc tiểu thất nguyệt không cao hứng. Bọn họ những người này cũng, không biết hắn hoa bao lớn công phu mới đem tiểu thất nguyệt mời đi theo, nếu là tiểu thất nguyệt một cái không cao hứng không tham gia thi đấu, hắn muốn khóc đều không có địa phương, tức khắc gian mọi người á khẩu không trả lời được, đại công chúa đứng dậy nói, ngươi phải làm chúng ta đội trưởng, chính là ta nhìn không thấy thực lực của ngươi, ta không phục, chúng ta cũng không phục, chúng ta không phục, mặc thất nguyệt chậm rãi đi đến bọn họ bên trong nói, không. Phục, không phục như vậy liền cùng lên đi, ta không có thời gian cùng các ngươi rong dài, bọn họ mục trừng nhưng đã nhìn mặc thất nguyệt, nàng một cái nhị cấp, cũng dám như vậy kiêu ngạo kêu bọn họ cùng nhau thượng, không khỏi quá cuồng vọng đi, bọn họ tùy tiện một người đều có thể thu thập hắn, không phục, toàn bộ cho ta thượng, đánh bại ta, ta có thể không lo đội trưởng, đến nỗi không có ý kiến, một bên ngốc liền hào, đại công chúa hung ác nhìn mặc thất nguyệt. Đây chính là ngươi nói, vì thế toàn bộ tinh anh ban hai mươi cá nhân, liền có là ba người đứng dậy, còn có bảy người lại lựa chọn rời khỏi, mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt, xem ra cái này tinh anh ban vẫn là có mấy cái hiểu quy của người, mà những người này, mặc thất nguyệt nhìn này đó cùng chính mình đối nghịch người, tự nhận là chính mình tu luyện thiên phú hảo, mặt cao hơn đỉnh, liền hiệu trưởng mệnh lệnh đều không phục từ, thật là tìm chết, mặc thất nguyệt lười biếng. Đứng ở nơi nào nói, động thủ đi, miệt thị bọn họ, giống như đối đãi con kiến giống nhau, mặc thất nguyệt, ngươi tìm chết. Đại công chúa cảm nhận được mặc thất nguyệt kia tầm mắt tức giận không thôi, trước hết động thủ, chính là trước mặt mọi người người muốn xem đến mặc thất nguyệt, muốn gặp đến đòn nghiêm trọng thời điểm, mặc thất nguyệt lại biến mất, một cái màu tím thân ảnh hiện lên, một người đệ tử đã bị mặc thất nguyệt cấp bay đến ngoài cửa, có cái thứ nhất, như vậy. Liên có cái thứ hai, bọn họ hoàn toàn không có một tia đánh trả chi lực bị mặc thất nguyệt, đá bay tới rồi cửa, chỉ để lại tới bọn họ trong đó thực lực mạnh nhất đại công chúa, bọn họ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mặc thất nguyệt, này thật là nhị cấp năng lực sao, quỷ tin, nhị cấp thực lực tuyệt đối không có khả năng sẽ cường đại loại trình độ này, đại công chúa tức giận không thôi nhìn mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, ta thật là xem thường ngươi, bất quá, ta sẽ... Không thua, đột nhiên, đại công chúa rút ra một cái màu đỏ roi, huy động tắc kia màu đỏ roi giống như, xà giống nhau mang theo sắc bén kinh phong nhằm phía mặc thất nguyệt, mọi người kinh hô, đại công chúa thế nhưng dùng huyết xà tiên, cái này mặc thất nguyệt chết chắc rồi, huyết xà tiên vừa ra, liền tính là thất cấp cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có thua phân, mặc thất nguyệt như cũ đạm nhiên nhìn kia huyết xà tiên, cười lạnh nói, như vậy thấp kém roi liền muốn đánh bại ta. Thật là ý nghĩ kỳ lạ a thân hình như gió giống nhau vọt đến đại công chúa bên cạnh người, đại công chúa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thật nhanh tốc độ, chính là còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, nàng roi liền rơi xuống mặc thất nguyệt trong tay, nắm chắc roi trả lại cho ta, chiến đấu bên trong, ai sẽ bắt lấy vũ khí có đổi cho địch nhân a thật là não tàn, mặc thất nguyệt hoành chân một đá, liền đem đại công chúa cấp đá bay đi ra ngoài, ở thân thể của nàng ở không. trung thành đường paraban thời điểm, mặc thất nguyệt vũ động cháy màu đỏ roi chiều qua đi, bang một roi đi xuống, ngươi roi, cho ngươi, còn muốn sao, lại là một roi đi xuống, ăn mặc một thân hồng y đại công chúa trên người lại trở nên càng thêm hồng, mặc thất nguyệt lười biếng nói, này roi, thật sự không dùng tốt, sau đó kia huyết xà tiên liền ở tay nàng gián đoạn thành hai nửa, hiện tại, hảo có ai nói ta không có tư cách đương cái này đội trưởng sao, mặc thất, Nguyệt kia hung tản cường thế tác phong, hoàn toàn làm tả hữu người chấn kinh rồi, bọn họ một người cũng không dám nói chuyện, Trầm mặc lúc sau những cái đó không có tham chiến người đối hắn hô, đội trưởng đội trưởng những cái đó bị ném ra người cũng không cam lòng hô, đội trưởng mặc thất nguyệt vội vàng kêu đình nói, đình đình lạnh băng tầm mắt quét về phía bọn họ, ở các ngươi quyết định đối ta động thủ thời điểm, các ngươi đã bị tinh anh ban xóa tên, ta cũng không phải là các ngươi đội trưởng. Các ngươi hiện tại có xa lắm không lăn rất xa, cút đi, bọn họ nhìn phía mặc thất nguyệt, cảm thấy khuất nhục không thôi, bọn họ đến nay cũng không biết, vì cái gì bại bởi nhị cấp mặc thất nguyệt. 13 cá nhân bị quăng ra ngoài, mặc thất nguyệt liền nhìn phía này 7 người, các ngươi vì cái gì không có không phục ta, chúng ta chỉ là bình dân, bởi vì tu luyện thiên phú không tồi may mắn tới học viện hoàng gia học tập ở. Tinh Anh ban học tập, ít nhiều hiệu trưởng cùng học viện lão sư dạy dỗ chúng ta tin tưởng hiệu trưởng quyết định, sở tôn trọng hiệu trưởng quyết định, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, như vậy hiện giờ đâu, các người vì sao mà phục, bởi vì đội trưởng thực lực làm chúng ta tâm phục khẩu phục, thỉnh đội trưởng dẫn dắt chúng ta, tham gia bảy quốc tinh Anh luận võ đại hội, bắt được hảo thành tích, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, đó là tuyệt đối, chỉ. Cần các ngươi có cái này tin tưởng, lúc này, ở một bên nhìn vừa ra xuất sắc trò hay hiệu trưởng đột nhiên hét lớn, a nha, không hảo, lại làm sao vậy, mặc thất nguyệt co mày nhìn nàng, tiểu thất nguyệt a, lần này tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, ít nhất yêu cầu là cần thiết muốn 10 cái nhân xâm tái, chính là ngươi đi trước đem bọn họ đuổi đi, các ngươi chỉ còn lại có 8 người, này còn thiếu hai cái nhưng làm sao bây giờ a? ít nhất muốn 10 cái người. Chiến bại đại công chúa bọn họ một đoàn người cung ở đắc y không thôi, hừ, nàng mặc thất nguyệt một người lợi hại có ích lợi gì, lần này tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội ít nhất muốn 10 cái người, bọn họ hiện tại chỉ có 8 người, nhân số không đủ, ta nhất định sẽ làm bọn họ cầu chúng ta trở về, đúng vậy, nàng nhất định sẽ cầu chúng ta trở về, mặc thất nguyệt hỏi, ít nhất muốn 10 cái người, đối, tuổi có gì yêu cầu, mặc thất nguyệt hỏi, cần thiết hai 15 tuổi dưới, thực lực đâu, thực lực không có rất cao yêu cầu, chính là muốn không thân thực thảm, đội viên ít nhất muốn ngu cấp trở lên, kia dễ làm, tính thượng ta nhi tử, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, dù sao là đoàn thể tái, yêu cầu người cho đủ số thì tốt rồi, hiệu trưởng chừng lớn đôi mắt, ngươi nhi tử, ngươi nhi tử vài tuổi A, ta nhi tử 5 tuổi A, tuyệt đối ở 25 tuổi dưới. Trọng điểm không phải cái này được không, năm tuổi tiểu hài tử, sao? Lại có thể có thể có ngu cấp, nếu là năm tuổi tiểu hài tử có thể tu luyện đến ngũ cấp, kia thật là nghịch thiên, ta có biện pháp làm ta nhi tử tu luyện đến ngũ cấp. Ngươi đang nói cười đi, hiệu trưởng run rẩy nói, phóng nhãn toàn bộ thánh võ đại lục, giống nhau hài tử liền tính là thiên tài, cũng ba tuổi liền bắt đầu tu luyện thánh võ chi lực, tu luyện đến một hai cấp, kia đã là thiên tài. Nếu muốn năm tu sửa hàng năm luyện đến ngũ cấp, kia tuyệt đối là không có khả. Năng, ta thực nghiêm túc. Mặc thất nguyệt đạm nhiên nói, còn dư lại một cái chỉ sợ có điểm phiền toái. Mặc thất nguyệt nói thầm, sau đó hỏi, ngũ cấp trở lên, có hay không hạn mức cao nhất? Hạn mức cao nhất, đương nhiên không có hạn mức cao nhất, bất quá càng cường đại càng tốt, bất quá 25 tuổi dưới, tu luyện đến thất bát cấp đã là thiên tài. Giống ngươi như vậy, ngàn năm khó gặp a. ta có một người tuyển, bất quá đến đi hỏi một chút, mặc thất nguyệt cái gọi, là người được chọn chính là Phượng Cảnh, chỉ là nàng không biết hắn tuổi tác có hay không siêu tiêu, đến nỗi thực lực, hoàn toàn không có vấn đề, dù sao việc này ta toàn bộ giao cho ngươi, lão nhân ta mặc kệ, lúc này đây không thể lại đếm ngược, hiệu trưởng yêu cầu rất thấp, chỉ cần không đến số đệ nhất hết thảy điều hảo thuyết. Mà đối với mặc thất nguyệt tới nói, nếu muốn tham gia lúc này đây thi đấu, như vậy đệ nhất là nhất định, mặc thất nguyệt tọa chấn tinh anh ban, quen thuộc bảy cái đồng học lúc sau, liền bắt đầu kế hoạch tác chiến sách lược, biết chính mình mẫu thân muốn cho hắn tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, tiểu hy cũng vui vẻ đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị hào hảo hảo tu luyện đột phá ngũ cấp, hoặc là trở nên càng cường, đội viên đã có chín, như vậy còn thiếu một cái. mạc thất nguyệt đưa tiểu hy về nhà lúc sau liền đi tới phượng cảnh trong phủ nhìn đến mạc thất nguyệt tới phượng cảnh lúm đồng tiền như hoa nói nương tử ngươi đã đến rồi có phải hay không muốn vì phu kia một chương yêu nghiệt gương mặt tươi cười thật sự có thể làm chúng sinh khuynh đảo mạc thất nguyệt nghiêm túc hỏi ngươi bao lớn rồi nương tử để ý vi phu tuổi tác có phải hay không còn muốn hỏi một chút sinh thần bát tự Phượng cảnh cười nói, ngươi cho ta nghiêm túc điểm, có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, vi phu hai có phải hay không ghét bỏ ta quá già rồi, phượng cảnh đáng thương hề hề nhìn mặc, thất nguyệt, hai không tồi, vừa lúc, mặc thất nguyệt thực vừa lòng cười nói, như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động, nghi hoặc hỏi, nương tử, có chuyện gì sao, ta muốn mời ngươi tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, ngươi đáp ứng sao. Mặc thất nguyệt đem trong đó nguyên do nói cho Phượng Cảnh, thuận tiện phát ra mời, bất quá Phượng Cảnh thế nhưng cự tuyệt, không cần, nương tử, ngươi đến lúc đó bắt được đệ nhất liền sẽ lui ta hôn, ta sẽ không trợ trụ vì kém làm ngươi vứt bỏ ta. Mặc thất nguyệt có chút ảo não, nàng thế nhưng đã quên này một vụ, xem ra này yêu nghiệt sẽ không đáp ứng nàng tham gia thi đấu, chẳng lẽ làm nàng đi hoang thành kêu người lại đây, ai biết lúc này Phượng Cảnh ôm nàng nói. Bất quá nếu nương tử khen thưởng vi phu một cái môi thơm, vi phu liền đáp ứng ngươi thế nào, mị hoặc vô cùng môi mỏng, hoặc không thôi, mặc thất nguyệt tâm nao nao, ngươi nói thật, ân, phượng cảnh gật gật, đầu, tùy tiện tốt nhất chàng là có thể đủ được đến một cái môi thơm, đáng giá, mặc thất nguyệt mảnh khảnh tay, miêu tả nàng khuôn mặt, vì có thể từ hôn thành công, bọn họ một lần nữa bắt đầu, nàng bất cứ giá nào, phùng hắn mặt liền hôn đi xuống. Phượng cảnh vốn dĩ ở hưởng thụ cái kia vụng về hôn, chính là bị khiêu khích nhẫn nại không được, sau đó liền chế trụ mặc thất nguyệt cải ót bá đạo hôn lên, chung quanh nhiệt độ không khí ở nhanh chóng phàn cao, mặc thất nguyệt duỗi, tay đem nàng cấp đẩy ra, tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng xoay người lại nói, nếu đáp ứng xuống dưới, như vậy liền không chuẩn đổi ý, mũi chân một chút liền biến mất ở hạt nhân phủ bên trong. Làm chung quanh thanh phong chậm rãi làm lạnh chính mình không bình thường nhiệt độ cơ thể, nhìn tím ảnh biến mất, phượng cảnh tự mình lẩm bẩm nương tử thật sự là quá xấu rồi, điểm hỏa cứ như vậy chạy, thật sự giống như đem ngươi bắt trụ sau đó tính, hôm nay buông tha, ngươi, kế tiếp mặc thất nguyệt, liền bắt đầu đối tinh anh ban bảy người tiến hành ma quỷ huấn luyện, từ ban đầu phụ trọng chạy đi thủy, mỗi ngày phụ trọng. vây quanh học viện chạy mấy chục vòng hoàn toàn khiêu chiến bọn họ thể lực cực hạn chính là lại làm cho bọn họ thu hoạch không ít chính là bị mặc thất nguyệt đuổi ra tinh anh ban người lại đối như vậy huấn luyện thịt mũi coi thường bọn họ là thánh võ chi lực tu luyện thiên tài thế nhưng tiến hành loại này thấp quả nhiên huấn luyện mặc thất nguyệt thật là điên rồi tiến hành rồi bảy ngày phụ trọng chạy lúc sau. Mặc thất nguyệt bắt đầu đem bọn họ ném tới, rồi học viện hậu viện sau núi bên trong bắt đầu giã ngoại mạo hiểm, ở cùng ma thú quyết tử chiến đấu, bọn họ được đến không giống nhau thể nghiệm, một đám toàn bộ đều tiêu tới rồi lục cấp đỉnh, như thế tiến bộ tốc độ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, cho dù mỗi một lần, từ rừng sâu bên trong chật vật không thôi bị mặc thất nguyệt nói ra, bọn họ đều cảm giác được thỏa mãn không thôi, bọn họ phi thường may mắn, lúc trước không có nghi ngờ mặc thất nguyệt. Bằng không cũng sẽ không bị mặc thất nguyệt như thế huấn luyện, ở rừng sâu chiến đấu lúc sau mặc thất nguyệt tiến hành rồi tiếp theo luân huấn luyện, nang ở luyện võ trường mở miệng nói, ảnh một cái ăn mặc màu đen kính trang nam nhân xuất hiện, hơi thở thâm thúy không thôi, mặc thất nguyệt mở miệng nói, kế tiếp nhật tử thẳng đến luận võ đại hội bắt đầu, các ngươi nhiệm vụ chính là liên thủ đánh bại ảnh, bọn họ kinh ngạc nhìn ảnh, này một người nam nhân vẫn luôn ở đội trưởng bên người bọn họ, thế nhưng không cảm giác được. Đây là có bao nhiêu cường hãng A, bảy người đánh một cái, bọn họ sẽ đánh bại hắn, chính là một vòng thi đấu xuống dưới, bọn họ thế nhưng liền ảnh góc áo đều không có đụng tới, ma quỷ huấn luyện lại một lần bắt đầu, tiểu hy thế nhưng chạy tới nói, mẫu thân, ta giống như muốn đột phá, lập tức tính tâm xuống, dưới, mẫu thân cho ngươi hộ pháp, ngươi an tâm thăng cấp đi, tiểu hy gật gật đầu, sau đó liền ngồi xuống. Nhắm mắt vận chuyển đứng lên thánh võ tri lực bắt đầu thăng cấp, chưa từng có bao lâu, Tiểu Hy thực mau liền tiến vào ngũ cấp, mà ở ảnh lúc sau bò ra tới tinh anh ban mọi người nhìn đến Tiểu Hy, thăng cấp tới rồi thứ năm cấp, thiếu chút nữa đồng thời té xỉu, thần A, thật sự có năm tuổi ngũ cấp, này quá đả kích người, còn có để người sống A, bị Tiểu Hy nghịch thiên thiên. Phu cấp dọa tới rồi, bọn họ bắt đầu càng thêm bán mạng tu luyện lên. Dượng, không biết cô cố hết thảy tốt không? Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy một hồi ra, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, nàng đi vào đi vừa thấy, liền thấy được một cái gầy yếu mặt hoàng nam nhân, cái này không phải lúc trước ở đổ thú, đại hội thượng bại bởi sở thiên dực chương xa là ai, hắn thế nhưng tới rồi mặc vương phủ bên trong tới, mặc vương ra trầm giọng nói, vương phi đương nhiên hết thảy, cũng khỏe, chỉ là sinh điểm tiểu bệnh, nếu Trương thiếu ra tới. Như vậy liền đi xem nàng đi, ta là nên đi nhìn xem cô cô, trương Sa vừa định đi vương phi sân bên trong thời điểm, liền bắt giữ tới rồi một cái màu tím thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi hô, mặc thất nguyệt, là ngươi, lúc trước hướng mặc thất nguyệt cầu cứu thời điểm còn kêu biểu muội tới, hiện tại lại kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mặt kêu mặc thất nguyệt, nghĩ mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực liên hợp lại làm, hắn mất mặt, trương xa liền hận không thể xông lên đi giáo huấn mặc thất nguyệt. bất quá rốt cuộc nơi này là mặc vương phủ không phải hắn trương gia trương sa vẫn là nhịn xuống bất quá một đôi mắt lại căm tức nhìn nhìn mặc thất nguyệt trương sa nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt xem làm mặc vương gia cảm giác được cực kỳ không vui sau đó liền mở miệng nói mang trương thiếu gia đi vương phi trong viện đi chính mình nữ nhi cũng không phải là loại này mặt hàng có thể xem quản gia tuân lệnh đối trương sa nói trương thiếu gia Bên này thỉnh, đi phía trước hắn âm ngoan nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái, mặc vương gia lo lắng hỏi, nguyệt nhi, ngươi đắc tội quá trương xa, trương xa thân phận nhưng không bình thường, nếu là mặc thất nguyệt ở tử dương quốc gây chuyện, hắn còn có thể bảo hộ nàng, chính là trương sa lại thời điểm là á quốc tứ đại gia tộc trương gia thiếu gia, cho dù không phải trực hệ, cũng rất khó đối phó, lúc trước mặc, vương phi cũng là ỷ vào trương gia này một tầng thân phận. Làm hoàng thượng hạ chỉ làm nàng gả cho hắn đương chính phi, bằng không hắn cũng sẽ không cưới như vậy làm ra vẻ nữ nhân vì phi. Phụ vương không cần lo lắng, nếu là hắn không biết tốt xấu chọc ta, ta tuyệt đối làm hắn ăn không hết gói đem đi. Trương gia là la á quốc đại gia tộc, bất quá ta cũng không cần phải sợ hắn. Có lẽ nàng mặt khác thân phận ở trương gia trước mặt không đáng giá nhắc tới, chính là nàng mặc Thất nguyệt chính là một cái luyện dược sư, căn bản là không cần phải sợ hắn. trương sa đi xem mặc vương phi lúc sau mặc vương phi liền một phen nước mũi một phen nước mắt cùng trương sa đại phun nước đắng các loại giảng mặc thất nguyệt nói bậy, sa nhi ngươi nhất định phải hảo hảo thu thập kia một cái tiện nha đầu cấp cô cô ta báo thù à trương sa vốn dĩ liền cùng mặc thất nguyệt có thù oán đương nhiên cầu mà không được ta nhất định sẽ giúp cô cô ngươi báo thù bất quá cái kia mặc thất nguyệt hiện tại lại có thể tu luyện hơn nữa mặc vương ra như vậy bảo bối hắn không biết muốn như thế nào thu thập nàng mới hảo biểu ca ngươi có thể trước chiếm nàng thân mình đến lúc đó nàng liền không thể không gả cho ngươi sau đó tới rồi trương gia tùy tiện ngươi như thế nào tra tấn nàng đều được ngươi nói có phải hay không mặc nhu đề nghị nói chiếm nàng thân mình nàng không phải một cái xỉu bát quái sao trương sa chán ghét nói biểu ca tuy rằng mặc thất nguyệt hủy dung chính là che mặt kia dáng người không phải thử không tồi sao Trương Sa nghĩ kia Mặc Thất Nguyệt dáng người, tức khắc gian trong lòng liền tham lam không thôi, bừng tỉnh đại ngộ nói: đó là Mặc Kệ lớn lên xấu đẹp, diệt ngọn nến liền cái gì đều nhìn không thấy, đều giống nhau, liền ấn biểu mọi ý tứ đi làm. Đêm khuya tĩnh lặng, một cái màu bạc thân ảnh lóe vào Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong, vừa định muốn kêu nói, nương Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe tới rồi hắn bên cạnh người. Bưng kín hắn miệng, một đôi đen nhánh con ngươi lưu chuyển kiểu diễm quang mang, hư lúc này, trên cửa sổ bị bỏ vào tới một cái ống trúc, sau đó một trận khói nhẹ phiêu tiến vào, tiến vào chóp mũi hương vị, làm phượng cảnh không vui nhíu chặt mày, thế nhưng là khói mê, thế nhưng có người dám đối hắn nương tử hạ khói mê, điểm này khói mê, đối với tới rồi phượng cảnh như vậy tu vi hắn không có một tia tác dụng. Đương nhiên cũng đối làm luyện dược sư mặc thất nguyệt cũng không có bao lớn tác dụng, lúc này, môn bị nhìn một cái đẩy ra, một cái gầy như cây gỗ thân ảnh miêu thân mình đi đến, vừa đi tiến vào, bờ vai của hắn đã bị một cái thật lớn lực đạo cấp chế trụ, hắn vừa chuyển quá mức tới thấy được một cái màu bạc cao lớn thân ảnh, thiếu chút nữa dọa liền hồn đều bay, ngươi rốt cuộc là ai, trương sa mặc thất nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng, sắc đảm bao thiên giám đối với nàng hạ khói. mê thế nhưng là trương sa, mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng không có việc gì. trương sa kinh ngạc nhìn mộ dung tím, ngươi ngươi phòng ngươi thế nhưng có nam nhân, mặc thất nguyệt, không nghĩ tới ngươi không bị kiềm chế. trương sa vô cùng phẫn nộ nói, răng rắc, phượng cảnh tay vừa động, sạch sẽ lưu loát đem trương sa cánh tay cấp ta xuống dưới, dám nói ta nương tử nói bậy, ngươi tìm chết. a trương sa thê lương kêu thảm, nhìn phượng cảnh thấp thỏm không thôi. nói, ngươi rốt cuộc là ai, nhanh lên buông ta ra, bằng không trương gia là sẽ không bỏ qua ngươi, phượng cảnh cười nhạo nói, trương gia, tính thứ gì, ngươi cũng dám đắc tội trương gia, ngươi sẽ không chết tử tế được, phượng cảnh đã qua đi, trương sa tức khắc gian quỳ tới rồi trên mặt đất, nho nhỏ một cái trương gia người, cũng dám ở bản tôn trước mặt kiêu ngạo, cho ta thành thật chiêu đãi. Ngươi như vậy chơi, tới ta nương tử phòng hạ khói mê, chuẩn bị làm gì đâu? Đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, ngữ khí tuy rằng nghe tới Phong khinh vân đạm, lại làm Trương Sa sợ hãi không thôi. Ta Trương Sa ầm nói, nói phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ta là tới phá hư Mặc Thất Nguyệt trong sạch, ai làm Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực làm ta mất mặt, hơn nữa làm ta cô mẫu cùng biểu muội không có ngày lành quá a. phượng cảnh một trưởng liền đánh đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia thị huyết quang mang dám đánh ta nương tử chủ ý ngươi tìm chết trước mắt nam nhân giống như một cái thị huyết tu lá giống nhau làm trương xa thân thể không ngừng run rẩy ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cái này chủ ý là ta biểu mội nghĩ ra được thật sự không liên quan chuyện của ta a đại nhân ngươi tha ta đi ta thật sự không biết mặc thất nguyệt là ngươi nữ nhân Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, mặc nhu nàng vẫy, vẫy tay nói, đừng giết hắn, ta cảm thấy ta muốn tặng cho ta hảo tỷ tỷ một cái lễ vật, vung tay lên trương sa liền hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hưng thú quang mang hỏi, nương tử, ngươi muốn làm gì? Mang theo cái này phế vật, theo ta đi, mặc thất nguyệt chỉ vào trương sa nói, buổi tối mặc nhu phòng còn chưa có đi tắt đèn. Tưởng tượng đến mặc thất nguyệt đến lúc đó sẽ sống không bằng chết, nàng liền hưng phấn. Không thôi, căn bản là ngủ không được, đột nhiên, nàng cửa phòng bị mở ra, trương xa giống như một đầu lợn chết giống nhau ném tới rồi nàng trên giường, nàng kinh ngạc muốn thét chói tai, chính là giống như bị định trụ giống nhau, cái gì thanh âm đều tuyên bố ra tới. Đột nhiên, nàng thấy được phòng cửa có một mặt mảnh khảnh thanh âm, vui vẻ màu tím váy dài, đương nhìn đến người nọ mặt thời điểm. Tức khắc gian lại bị điện giật giống nhau, lúc này mặc thất nguyệt đã bắt lấy tới, khăn che mặt, một chương hoàn mỹ không tì vết một khuôn mặt có thể làm thiên địa thất sắc, mặc nhu mở to hai mắt nhìn, gương mặt này gương mặt này, cùng năm năm trước mặc thất nguyệt thực tương tự, chính là lại càng thêm mỹ lệ, làm nàng xác định trước mắt nữ nhân thân phận, nàng hoàn toàn không dám tin tưởng nói, ngươi là mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng là mặc thất nguyệt, ngươi mặt ngươi mặt rõ ràng hủy diệt rồi. Sao có thể, sao có thể sẽ trở nên như vậy xinh đẹp, nhìn kia một chương khuynh quốc khuynh thành mặt, mặc nhu ghen ghét hận không thể xông lên đi đem mặc thất nguyệt mặt xé nát, nàng không thể tin được, trước mắt cái này giống như tiên nữ giống nhau nữ nhân là hủy dung mặc thất nguyệt, ngươi không phải nàng, ngươi không phải nàng, mặc nhu điên cuồng nói, đột nhiên, một cái chỉ bạc lặng yên không một tiếng động lạc khẩn mặc nhu cổ, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một cái lạnh băng độ cung. Ta vốn dĩ tâm tình không tồi, chuẩn bị cho các ngươi mẫu tử hai hảo hảo sống thượng một đoạn nhật tử, lại không có nghĩ đến các ngươi không biết sống chết làm ngày đầu heo tới trêu chọc ta, như vậy ta cũng không có nhiều ít kiên nhẫn cùng ngươi chơi, tân chướng nợ cũ cùng nhau thôi bỏ đi, tân chướng nợ cũ cùng nhau tính, chẳng lẽ nàng làm sự tình nàng toàn bộ đều đã biết, mặc nhu sắc mặt trở nên trắng bệch, vô tội nhìn mặc thất nguyệt nói, muội muội, ngươi đang nói cái gì? Tỉ, tỉ như thế nào một câu đều nghe không hiểu mặc thất nguyệt trào phúng nhìn nàng mặc nhu ngươi đừng cho ta giả ngu ngươi như vậy giả ngu trước kia mặc thất nguyệt tin chính là muốn gạt ta ngươi nằm mơ đi mặc thất nguyệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì trước đem năm năm trước sự tình công đạo rõ ràng nếu là nói một câu lời nói dối tiểu tâm ngươi cổ chỉ bà cắt qua mặc nhu trên cổ kia tinh tế làn da Máu tươi chảy xuống tới đau đến Mặc Nhu thân thể run lên, "Hô, Mặc Thất Nguyệt, ngươi, dừng tay, ngươi dừng tay, ta nói, ta nói còn không được sao? Năm năm trước năm năm trước Mặc Nhu chậm rãi hồi ức, dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra phải tới rồi phụ vương sủng ái, dựa vào cái gì ngươi tu luyện thiên phú như vậy cao, dựa vào cái gì ngươi còn tuổi nhỏ liền trổ mã như vậy xinh đẹp?" Dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra liền có như vậy một cái ưu tú vị hôn phu, ta ghen ghét ghen ghét đến hận không thể ngươi chết, mà ta vì đạt được phụ vương chú ý, không thể, không làm bộ nhân nhượng ngươi, tiếp cận ngươi, đối với ngươi thiên ý bách thuận, phụ vương thế nhưng chuyên môn vì ngươi tổ chức long trọng sinh nhật yến hội, ta rốt cuộc nhịn không được, ngươi cũng ngốc, thế nhưng một chút đều không nghi ngờ ta, đem hạ dược rượu cứ như vậy uống lên đi xuống, cái loại này độc, Có thể làm ngươi hủy dung, a bình ha ha, đương ngươi nhìn đến chính ngươi hủy dung thời điểm, thế nhưng dọa hôn mê bất tỉnh, sau đó ta liền mượn cơ hội phế đi, ngươi kinh mạch, phế đi ngươi thánh võ tri lực, sau đó lại cho ngươi hạ mị dược, sau liền làm người đem ngươi mang ra mặc vương phủ, thuận tiện còn cho ngươi chuẩn bị mấy nam nhân, tuy rằng không biết vì cái gì kia mấy nam nhân vì cái gì đã chết, chính là ngươi mặc thất nguyệt thất tiết là không thể nghi ngờ sự thật. Mục đích của ta đạt tới, Mặc Vương phủ trưởng lão muốn đem ngươi đem thất trinh ngươi chỗ lấy hình phạt treo cổ, chính là liền tính đã là thất tiết, biến thành phế tài, biến thành xỉu bát quái ngươi. Phụ vương lại như cu muốn bảo ngươi, đem ngươi đưa đến hoang thành. Bất quá kia cũng hảo, ngươi ở nơi nào cũng sẽ sống không bằng chết, chính là vì cái gì đưa ngươi trở về thời điểm, hết thảy đều thay đổi, trở nên không như vậy tin tưởng ta. Mỗi một lần đối với ngươi xuống tay đều thất bại. Hơn nữa ngươi mặt thế nhưng biến hảo, đây là vì cái gì, mặc nhu không cam lòng chu lên, vốn dĩ cho rằng mặc thất nguyệt cả đời này, đều xong rồi, chính là hết thảy ở nàng một lần nữa trở về thời điểm hoàn toàn đều thay đổi, mặc thất nguyệt lạnh băng nhìn nàng, như vậy một cái bởi vì ghen ghét mà trở nên phát rổ nữ nhân, kia một ngày, nếu không phải nàng trong lúc vô tình hồn xuyên qua tới, chỉ sợ mặc thất nguyệt đã bị mấy cái người xấu cấp làm bẩn. phượng cảnh một đôi đen nhánh con ngươi trở nên thâm thúy vô cùng đây là lúc trước chân tướng hắn chính là bởi vì nguyên nhân này biến thành người bị hại đau lòng ôm bên người nữ nhân bị chính mình thân tỉ tỉ phản bội hãm hại thất tiết hủy dung tu vi báo hỏng sau đó xung quân đến hoang thành như vậy hoang vu nguy hiểm nơi cũng không biết nàng lúc trước là như thế nào chịu đựng tới lạnh băng vô cùng nhìn mặc nhu nữ nhân này như thế ác độc chết không đủ tích a Thị huyết ánh mắt giống như muốn đem linh hồn của nàng đều phải mai một giống nhau, mặc nhu sợ hãi không thôi, điên cuồng nói, mặc thất nguyệt, vì cái gì ngươi, phải về tới vì cái gì ngươi không có chết, đã quên cùng ngươi nói, ta tú vi cũng khôi phục, hơn nữa cửu cấp thánh võ chi lực khí thế lấy phát ra, chỉ bạc vừa thu lại hồi mặc nhu nháy mắt té ngã ở trên mặt đất, như thế khí thế cường đại, thế nhưng là gia chi với mặc thất nguyệt trên người. Ngươi là cố ý, ngươi cố ý che khuất, cố ý thừa nhận chính mình là phế tài, làm ta thả lỏng cảnh giới, ngươi là cố ý, ngươi là tới báo thù, ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi này hết thảy, hướng ta báo thù, mặc thất nguyệt cười nhạo nói, mặc nhu, ngươi thật là xem trọng chính ngươi, muốn báo thù, ta bốn năm trước liền có thể một bàn tay đầu ngón tay bóp chết ngươi, ta lúc này đây chỉ là thuận tiện trở về thu thập ngươi. Ngươi nên may mắn ngươi là phụ vương nữ nhi, ta nhẫn nại tính tình bồi ngươi chơi, bất quá không nghĩ tới ngươi thế nhưng thông đồng trương ra người ám toán ta, ta mới chuẩn bị cùng ngươi tính tính sổ cái, một viên thuốc viên, nhét vào, mặc nhu trong miệng, ngươi lúc trước thêm chú ở mặc thất nguyệt trên người hết thảy, ta sẽ hảo hảo còn cho ngươi, khủ khụ khụ ngươi cho ta ăn cái gì, mặc nhu thét to, yên tâm, ngươi là phụ vương nữ nhi, ta sẽ không giết ngươi. Lúc này phượng cảnh lại tắc một viên dược ném tới rồi mặc nhu trong miệng, nương tử, ngươi kia dược hiệu không cường, đối phó loại này người quá tiện nghi nàng, ngươi mặc thất nguyệt sừng sốt, thế nhưng là xuân phong trăm độ, khóe, miệng run rẩy người nam nhân này đủ tàn nhẫn, đương nhiên cũng dám như vậy đối đãi nương tử, này tính tiện nghi nàng, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía trên giường trương xa, chính là, ngươi cho rằng hạ cái này dược. Trương sa cái này bị tiểu sắc đào trống không nam nhân có thể thỏa mãn nàng sao, mặc nhu rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, cảm giác được đầu trống rỗng, mặc thất nguyệt nàng thế nhưng muốn gậy ông đập lưng ông, hơn nữa là làm nàng cùng biểu ca, cũng là, ta, phái người đưa mấy chục cái nam nhân lại đây, mấy chục cái nam nhân, đần độn mặc nhu cảm giác được trời đất u ám, hô, không cần mặc thất nguyệt, ngươi không thể làm như vậy mặc thất nguyệt đạm cười nói, này liền tính. Tố nhiều sự a ta đột nhiên nghĩ tới một cái càng thêm chọn người thích hợp, mặc thất nguyệt vung tay lên liền đem mặc nhu đánh hôn mê, thuận tiện đem nàng thánh võ chi lực cấp phế đi, khiêng mặc nhu đi ra ngoài đối phượng cảnh nói, kia đầu heo cũng, mang đi, không thể đủ buông tha hắn, hoàng tử phủ bên trong, đại hoàng tử không ngủ ở chính mình phòng bên trong ngây ngô cười, từ hắn biên choáng váng lúc sau, hoàng đế mời tới vô số ngự y trị liệu hắn. chính là như thế nào điều trị không hết hắn đột nhiên một cái màu tím bóng người cùng một cái màu bạc bóng người hiện lên hắn thân mình bị định trụ mà trương sa cũng bị ném tiến vào mặc thất nguyệt đem mặc nhu cặp đánh thức đánh thức lúc sau mặc nhu cảm giác được khô nóng không thôi thấy trương sa liền nhào tới kế tiếp sự tình nhất định sẽ thực xuất sắc bất quá bọn họ lại không có hứng thú thưởng thức phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói nương tử vi phú hôm nay thị tẩm nhưng hảo mặc thất nguyệt thiếu chút nữa một cái lảo đảo từ không trung té xuống phượng cảnh tay mắt lanh lẹ đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực trầm thấp nói ta nên may mắn kia một ngày buổi tối ta đang khảy đàn đem nương tử cấp đưa tới ta thật sự thực may mắn kia một ngày nương tử gặp được chính là ta lúc trước chính mình cảm thấy khuất nhục không cam lòng phẫn nộ muốn xé nữ nhân kia chính là đương hằng yêu nàng lúc sau liền cảm thấy một đêm kia thượng là cỡ nào may mắn Nương tự ở như vậy nguy hiểm thời điểm, gặp được chính là hắn, như vậy có bọn họ nhân duyên, có hắn thiên tài nhi tử tiểu hy, hắn may mắn, thật sự thực may mắn, mặc thất nguyệt dựa vào phượng cảnh trong lòng ngực nói, ân, kỳ thật ta cũng thực may, mắn, gặp được chính là ngươi, ít nhất hắn lớn lên không kém, nàng cũng không có ít nhiều, mặc thất nguyệt thanh âm thực nhẹ, thực đạm, lại làm phượng cảnh vui sướng không thôi, tâm tình vô cùng sung sướng. Phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt ở không trung xoay vài vòng, nương tử ta hảo vui vẻ, ta thật sự thực vui vẻ, bọn họ ở lẫn nhau đặc thù thời điểm, gặp đúng người, liền tính trong đó không phải cỡ nào mỹ lệ, chính là lại đúc liền bọn họ hôm nay nhân duyên, làm cho bọn, họ có không thể xóa nhòa duyên phận. Phượng cảnh thật sự thị tẩm, bất quá lại cái gì đều không có làm, được đến lúc trước chân tướng nàng trong lòng cũng buông xuống một việc. Đối với Phượng Cảnh, nàng cũng chậm rãi đi học được tiếp thu. Thói quen hắn ôm ấp, thói quen hắn hơi thở, thói quen hắn. Bọn họ duyên phận, chỉ sợ ở năm năm trước một đêm kia thượng bắt đầu, liền đã chú định muốn dây dưa cả đời. Ngày hôm sau, Mạc Vương Phi mang theo toàn vương phủ người chuẩn bị tới bắt. Nữ làm tới, Phượng Cảnh đương nhiên bị bừng tỉnh, lén lút trộm một cái hương nói, ta đi rồi. Hiện tại bọn họ danh không chính ngôn không thuận, vẫn là không cần bại lộ hảo. Thanh Nhi cùng Thủy Nhi trắng cửa nói, Mặc Vương Phi, chúng ta chủ tử đang ngủ, không nghĩ có bất luận kẻ nào quấy dày, bằng không hậu quả sẽ tàn nhẫn nghiêm trọng, tránh ra, cái gì hậu quả thực nghiêm trọng, chỉ sợ là có cái gì nhận không ra người sự tình đi, Mặc Vương Phi cường thề nói, ngay cả tiểu, khi cũng bị đánh thức, hắn xoa đôi mắt nói, lão bà bà, chớ có trách ta nhắc nhở người, đánh thức mẫu thân, hậu quả thật sự thực nghiêm trọng a. Cho ta vọt vào đi, mặc vương phi cũng không để ý không màng, lúc này, mặc thất nguyệt môn bị mở ra, mặc vương phi nhìn trên giường chỉ có mặc thất nguyệt một người, lại còn có chỉnh tề không thôi, không thể tưởng tượng nói, sao có thể, như vậy ồn ào nhốn nháo, liền tính là tham ngủ mặc thất nguyệt cũng bị đánh thức, nàng mở đen, nhánh con ngươi, bên trong lại có chút lửa giận ở thiêu đốt. Lạnh băng thanh âm truyền ra tới, đáng chết, đại sáng sớm cũng dám xảo ta, mặc thất nguyệt, ngươi như thế nào đối ta nói chuyện, Bang ai biết mặc thất nguyệt nháy mặt đi tới mặc vương phi trước mặt, một cái tát hung hăng quăng qua đi, mặc thất nguyệt, ngươi phản, cũng dám đánh ta, cho ta bắt được, lách cách lang cang, thực mau, mặc thất nguyệt trong phòng liền truyền đến như vậy thanh âm, sau đó thê, thảm tiếng kêu thảm thiết. Thánh Nhi cùng Thúy Nhi còn có tiểu hy bụng mặt đứng xa xa nhìn, Chủ tử mẫu thân rời giường khí thực trọng, Nếu là ai xảo nàng lời nói, Liền sẽ bắt đầu vô khác nhau ngược đánh, Lúc trước ở Hoang Thành cũng phát sinh quá cùng loại huyết tinh một màn, Bọn họ đã sớm nhắc nhở qua, Đáng tiếc có chút người đem bọn họ hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, Xứng đáng bị đánh, xứng đáng chịu tội, Mặc vương phi còn có nàng mang đến liên can nô bộc nơi nào đánh, Thắng được kiều cấp mặc thất nguyệt, hơn nữa vẫn là bạo tẩu trạng thái mặc thất nguyệt, mỗi người bị đánh đến tiên khí nhiều, ra khí thiếu, rốt cuộc an tinh xuống dưới, mặc thất nguyệt lại một lần mơ mơ màng màng nằm tới rồi chính mình trên giường lớn đi, mà hết thảy này, hoàn toàn đem mặc vương phi cấp dọa choáng váng, vừa rồi kia một màn thật sự là quá tàn bạo, này rốt cuộc là phát sinh, đương mặc vương ra được đến tin tức tiến đến thời điểm lời nói tới nói xong, đã bị... tiểu hy cấp kéo lại ông ngoại nói chuyện nhỏ giọng điểm là cái dạng này tiểu hy giải thích một chút ngươi làm người đem những người đó mang đi đi nhớ rõ ngàn vạn đừng làm ra thanh âm tới a lúc trước hoang thành cao thủ bị mẫu thân đánh thiếu chút nữa muốn đi gặp diêm vương nay đó tế ra nộn thịt người bị đánh nếu là trễ trị liệu chỉ sợ cũng sống không lâu mặc vương ra nhìn kia huyết tinh một màn cũng đem chính mình dọa tới rồi không nghĩ tới nguyệt nhi bảo. Tàu lên như thế khủng bố, nhịn không được đánh một cái run run, về sau hắn tuyệt đối không ở Nguyệt Nhi ngủ thời điểm xảo nàng, đương mặc thất nguyệt, nhìn đến trong phòng hỗn độn một màn đương nhiên biết đã xảy ra cái gì, nàng tuy rằng ở vào bạo tàu trạng thái, chính là phát sinh sự tình hại chết biết đến, đánh mặc vương phi, đó là hắn đương nhiên, nhu nhi, ta nhu nhi thật vất vả mặc vương phi bị cứu tỉnh lại đây, liền phát hiện chính mình bảo bối nữ nhi mặc như thế nhưng... không thấy ở khắp nơi phái người tìm người, Mặc Vương gia phát hiện Mặc Nhu không thấy đương nhiên cũng phái người đi tìm, rốt cuộc liền tính nàng không thích Mặc Nhu, Mặc Nhu cũng là Mặc Vương phủ nhị quận chúa. Tìm ban ngày rốt cuộc có người tới truyền tin nói, Mặc Vương gia tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được nhị quận chúa, tìm được rồi, ở nơi nào? Ở đại hoàng tử trong phủ, bất quá, kia một cái thị vệ sắc mặt có chút cổ quái, vương ra, ngươi vẫn là bản thân, đi xem đi, đại hoàng tử trong phủ, tụ tập không ít người, thế nhưng liền hoàng thượng cũng tới, mà đại hoàng tử phòng bên trong, bên trong chuyển đến làm người hái hùng khiếp vía thanh âm, bọn họ có thể nhìn đến một nữ nhân điên cuồng hai cái nam nhân trên người động, mà kia hai cái nam nhân miệng sùi bọt mép. không biết sống hay chết trong đó một cái là choáng váng đại hoàng tử còn có một cái là trương gia thiếu gia trương sa mặc hiền đệ ngày rốt cuộc là chuyện như thế nào ta cũng không biết trước làm mặc nhu ngừng lại lại nói vương gia không được vô pháp làm mặc nhu quận chúa dừng lại phượng yêu nghiệt hạ như vậy trọng dược hiểu chỉ sợ là ba ngày ba đêm đều dừng không được tới mặc vương gia có chút không nỡ nhìn thẳng sau đó nói đem nàng cho ta đánh vựng Mặc nhu đánh hôn mê, sau đó bọn họ đi xem hai cái nam nhân, này vừa thấy, bọn họ hoàn toàn chấn kinh rồi, kia một cái trương thiếu gia thế nhưng cứ như vậy bị giết. Chết, mà đại hoàng tử cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, bọn họ đều không đành lòng cảm khái, mặc nhu quận chúa thật sự là quá lợi hại. Hoàng đế cảm thấy đầu đại, này ba người thân phận không bình thường, hơn nữa vẫn là đã chết trương gia thiếu gia, hắn hỏi, làm sao bây giờ? rốt cuộc người là chết ở con của hắn nơi này a kế tiếp mặc nhu oanh động sự tích truyền khắp toàn bộ tử đô mặc vương phi ở biết chuyện này thời điểm khí học máu không biết hôn mê bao nhiêu lần mà mặc nhu bởi vì không có được đến thỏa mãn đầu óc bị trái hỏng trở nên ngu dại không thôi mà trương gia cũng tìm tới tử hoàng tử hoàng các loại nhận lỗi mới đáp ứng một sự nhịn chín sự lành tử hoàng cũng nghẹn khuất cái này nhi tử là cái ngốc tử như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới cùng trương gia thiếu gia còn có mặc nhu chính là trương gia người không tin đại hoàng tử là thật khờ xác định vững chắc cho rằng lúc này đây bi kịch là đại hoàng tử một tay thúc đẩy mà mặc nhu là một nữ nhân nếu không phải hai cái phát dồ nam nhân cho nàng hạ dược cũng sẽ không thay đổi thành như vậy cho nên mặc nhu cũng thành người bị hại hoàng đế ý tứ y tứ cho mặc vương phủ bồi thường Sau đó làm mặc nhu mượn cấp đại hoàng tử vì phi, không cần, nhà ta nhu nhi tuyệt đối không cần gả cho kia một cái ngốc tử, mặc vương phi thét to, chính là mặc nhu lại chỉ là ở một bên ngây ngô cười, tiếp tục ngây ngô cười, mặc vương ra mở miệng nói, nhu nhi cùng đại, hoàng tử đã có phu thê chi thật, hơn nữa hoàng thượng đã hạ chỉ, hơn nữa nàng biến thành cái dạng này, không có người sẽ chịu cưới nàng. Việc này cứ như vậy nói định rồi, mặc vương phi giận chừng mắt mặc vương ra, ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi đủ tàn nhẫn, mặc vương phi hoàn toàn không thể tưởng được, rõ ràng là cái bi thảm kết cục hẳn là mặc thất nguyệt mới đúng, vì cái gì lại rơi xuống chính mình nữ nhi trên người, nàng trong mắt lóe lên ngoan độc quang mang, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, tuyệt đối là mặc thất nguyệt, nàng nữ nhi lưu lạc đến như vậy kết cục, tuyệt đối là bởi vì mặc thất nguyệt. Mặc vương phủ nhị quận chúa cùng đại hoàng tử đại hôn điệu thấp tiến hành rồi, dù sao cũng là hai cái ngốc tử đại hôn, cũng không có tổ chức cái gì tiệc cưới, chỉ là đem mặc nhu đưa đến mặc vương phủ, làm cho bọn họ hai người cứ như vậy sinh hoạt, mặc vương phủ bình tĩnh trở lại, mặc thất nguyệt không còn có gặp được bị hạ độc, trong viện bị phóng xà linh tinh sự tình, mặc thất nguyệt đi tới học viện bên trong, bọn họ như cu đánh không lại ảnh, bất quá mỗi người đều tới rồi lục cấp đỉnh. Mặc thất nguyệt ném một lọ rửa cho bọn hắn nói, ăn vào phá linh đan, trước cho ta đột phá thất cấp lại nói, trong đó một cái gọi là lý hiểu người tiếp được cái trai kinh ngạc nói, đội trưởng, ngươi nói đây là cái gì, còn có thể đủ là cái gì, có thể trợ giúp các ngươi đột phá thất cấp phá linh đan A, mặc thất nguyệt lười, biếng nói, bọn họ bảy người đồng thời mở to hai mắt nhìn, cái gì, phá linh đan Thanh âm to lớn vang dội vô cùng, giống như có thể chấn vỡ người màng tai, phá linh đan, bọn họ có hay không nghe lầm a? kia chính là thiên kim khó cầu đồ vật, giống bọn họ loại này bình dân, có lẽ cả đời đều không thấy được như vậy đan dược, mà hiện giờ, bọn họ trong tay có một lọ, còn thất thần làm gì, chạy nhanh ăn vào đan dược, chuẩn bị thăng cấp, các ngươi nếu là không thăng cấp, muốn đánh bại ảnh quả thực là nằm mơ. Bọn họ run rẩy nói, đội trưởng, này dược chúng ta không thể muốn, phá linh đan thật sự là quá chân quý, ngươi đối chúng ta đã thực dụng tâm, chúng ta, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, chỉ là một cái phá linh đan mà thôi, đến nỗi như vậy sao, chỉ là một cái phá linh đan mà thôi, bọn họ thiếu chút nữa đồng thời ngã xuống trên mặt đất, đội trưởng, có thể hay không không cần như vậy kích thích người, ngươi thật sự biết cái này phá, linh đan cỡ nào chân quý sao? Nếu các ngươi muốn ở bảy quốc tinh anh luận võ đại hội phía trên đại triển mũi nhọn, thắng được đệ nhất nói, như vậy liền cho ta ăn xong đi, nếu là không ăn nói, các ngươi hiện tại liền biến mất ở trước mặt ta, loại này đan dược, ta muốn một đống, các ngươi thật sự không cần để ý, nếu các ngươi đem ta đương đội trưởng nói, bọn họ hoàn toàn há hốc mồm, gặp qua đả kích người, không có gặp qua như thế đả kích người, bọn họ hiện tại cũng biết. Chính mình đội trưởng lời nói không giả, vì thế cũng cái gì đều không màng, đem phá linh đán cấp ăn đi xuống, một cái, hai cái, ba cái bảy người tiếp theo hoàn toàn đột phá thất cấp. A Bình Ha, ta đột phá, ta cũng đột phá thăng cấp tuyệt đối là một kiện cực kỳ vui sướng sự tình, chính là ma quỷ huấn luyện lại còn ở liên tục bên trong một chiếc xe ngựa nghe, được mặc vương phủ trước cửa, một cái tuấn Mỹ không kềm chế được nam nhân đi tới mặc vương phủ bên trong, hô. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt sở thiên dực, ngươi tới làm gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi, Thất Nguyệt, mấy ngày nay ta đem tử dương quốc hảo ngoạn địa phương đều chơi một lần, đột nhiên phát hiện chút tìa lĩnh nước suối bên trong cá đặc biệt ăn ngon, muốn hay không chúng ta đi câu cá? Cả ngày ngốc tại cái này tử đô nhiều nhảm trá na, câu cá Mặc Thất Nguyệt nói thầm, mẫu thân, ta cũng muốn đi câu cá, chúng ta đi thôi, Tiểu Hy nghe xong, hai mắt xá ngời, lôi kéo mặc. Thất Nguyệt nói, quả nhiên ở tử đô nghẹn lâu rồi, hắn cũng giống đi ra ngoài chơi chơi, hảo, vậy đi thôi, sở thiên dực nơi nơi du sơn ngoạn thủy, mang theo mặc thất Nguyệt sao gần nhất lộ đi chúc tía lĩnh, liền ở bọn họ xuất phát thời điểm, phong liền tới truyền đưa tin, bẩm báo chủ tử, sở thế tử mang theo phu nhân cùng thiếu chủ chuẩn bị đi chúc tía lĩnh câu cá, sở thiên dực phượng cảnh chậm rãi nói sở thiên dực tên, lại làm phong đánh một cái dùng mình. Sát khí thật! Trọng A, ta lần trước không phải làm ngươi đem hắn đánh không có mặt thấy Nguyệt Nhi sao? Hắn như thế nào lại quần lấy Nguyệt Nhi? Phượng cảnh lạnh băng nói, chủ tử, đây là rất nhiều thiên sự tình trước kia, hiện tại hắn mặt chỉ sợ đã khôi phục. Lúc trước sở thiên dực, tham gia xong hoàng đế tiệc mừng thọ vừa ra tới đã bị người hắc đánh một đốn, mà xuống tay người đó là Phong, chủ nhân, còn cần làm ta lại đánh hắn một đốn sao? Phong thật cẩn thận nói, chủ tử không phải, ghen người, chính là hiện tại một khi ăn khởi dầm tới không phải người a, không cần, Phong hy vẫy vẫy tay, nếu tiểu hy cùng nương tử muốn đi câu cá, cho ta chuẩn bị tốt xe ngựa, ta cũng phải đi, là vì thế, ở sở thiên dực giá xe ngựa chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, một chiếc màu trắng tinh xảo xe ngựa liền xử lại đây, chặn hắn đường ra, Uy, ngươi chống đỡ ta lộ, sở thiên dực hét lên. khụ khụ khụ từ xe ngựa bên trong chuyển đến ho khan thanh âm nghe thế ho khan thanh âm mặc thất nguyệt liền khóe miệng vừa kéo này quả nhiên xe ngựa bên trong chuyển đến một cái cực kỳ suy yếu thanh âm sở thế tử ta nương tử có phải hay không ở trong xe nương tử sở thiên dực hơi hơi nhíu mày bệnh mỹ nhân thất nguyệt còn không có gả cho ngươi đâu ngươi liền kêu thất nguyệt nương tử là cha tiểu hy vui sướng chạy đi ra ngoài Sau đó hỏi, cha cũng muốn cùng tiểu hy cùng mẫu thân đi câu cá sao, cha sở thiên dực mở to hai mắt, nhìn, lúc này, phượng cảnh cũng vạch trần màn xe, lộ ra kia một chương hoàn mỹ mặt, sở thiên dực nhìn tiểu hy mặt, nhìn phượng cảnh mặt, thế nhưng phát hiện này một lớn một nhỏ hai khuôn mặt cực kỳ tương tự, chỉ là phượng cảnh mặt thật sự là quá bệnh trạng, liền tính giống hắn cũng không có hướng kia một phương diện tưởng, hiện giờ này hai khuôn mặt bãi ở cùng nhau. Hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đem hắn làm cho sợ hãi, hắn tay run rẩy chỉ vào phượng cảnh, sau, đó cũng chỉ vào tiểu hy, cuối cùng chỉ vào mặc thất nguyệt hỏi, thất nguyệt, ngươi, bệnh mỹ nhân, tiểu hy hắn là tiểu hy cha, mặc thất nguyệt trầm mặc, xem như cam chịu, sở thiên dực trong lòng cũng hiểu rõ, bất quá nghi bọn họ quan hệ, sở thiên dực liền cảm giác được trong lòng thực hụt hằng A. Phượng cảnh hô, Tiểu Hy, lại đây, ngươi nói ngươi cùng mẫu thân muốn đi đâu, cha, sở thúc thúc muốn mang ta cùng mẫu thân đi chúc tía sơn câu cá đâu, cha có đi hay không? Nương tử cùng Tiểu Hy đi, ta đương nhiên muốn đi, ôm nhi tử, Phượng cảnh hướng thất nguyệt vẫy tay nói, nương tử, chúng ta đi chúc tía sơn câu cá đi, vì thế một nhà ba người tới rồi xe ngựa phía trên, phong giá xe ngựa nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại sở thiên dực một cái người cô đơn trong gió hỗn độn, hắn quát, uy, bệnh mỹ nhân, rõ ràng là ta mang thất nguyệt đi câu cá, ngươi sao lại có thể nửa đường kiếp ngươi a? ngươi thật sự quá không phúc hậu, sở thiên dực bỏ quên. Xe ngựa, cưỡi ma đuổi theo, mà mặc thất nguyệt tiến vào xe ngựa bên trong, nhìn bên trong hết thảy, ngây ngẩn cả người, phượng cảnh thật sự không hổ là cùng ly u một đường mặt hàng. Bề ngoài thoạt nhìn bình thường không thôi, chính là bên trong lại hết sức xa hoa, này chiếc xe ngựa thế nhưng là dùng vạn năm thần mộc chế tạo mà thành, so hoàng kim chế tạo, không là người tím nguyên thạch chế tạo ra tới còn muốn chân quý. Bên ngoài thoạt nhìn không lớn, nhưng thiết kế lại là cực kỳ tinh xảo, bên trong không gian thực rộng lớn, thế nhưng buông xuống không ít đồ vật, giường, cái bàn, ghế dựa, cái gì cần có đều có. Mặc thất nguyệt nhìn kia lười biếng dựa vào trên xe ôm nhi tử yêu nghiệt nam nhân mở miệng nói, phượng cảnh, sao ngươi lại tới đây, nghe nói nương tử cùng tiểu hy muốn đi chúc tía lãnh câu cá, cho nên ta cũng tới, một nhà ba người đi núi chơi không phải càng tốt sao, một nhà ba người, mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, trong lòng ấm, áp, lúc trước chính mình không có hưởng thụ một nhà ba người hạnh phúc nhật tử, hiện tại nàng hẳn là cấp tiểu hy như vậy ấm áp sinh sống. phượng cảnh lấy ra một bộ quân cờ hỏi nương tử nếu nhàm chán nói ta có thể bồi ngươi chơi cờ mặc thất nguyệt vui vẻ đáp ứng nói chơi cờ hảo a ta cũng thật lâu không có hạ quá cờ cờ tràng phía trên hai cái đều bá đạo cuồng vọng người chém giết lên mà tiểu hy cũng nghiêm túc quan chiến một nhà ba người ở bên nhau thoạt nhìn cực kỳ ấm áp chính là khổ bức sở thiên rực một đường ăn cho bụi liều mạng đuổi theo Hôm nay là hắn nói ra mang thất nguyệt cùng tiểu hy tới trúc tía lĩnh câu cá, như vậy hắn liền sẽ không từ bỏ bồi thất nguyệt, hơn nữa một cái ma ốm nơi nào hiểu được chiếu cố tiểu hy cùng thất nguyệt à. Rốt cuộc tới rồi chân núi, sở thiên dực mới đuổi theo phượng cảnh bọn họ, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh cũng dừng lại quân cờ, hắn cười nói, nương tử thật là lợi hại, ta nhận thua, hắn, nương tử, đại sát tứ phương khí phách. Thế nhưng hoàn toàn không kém gì cái này thế gian bất luận cái gì một người nam nhân, hắn không có gặp được nàng phía trước, hoàn toàn không thể tưởng được thế gian có một cái như vậy kỳ nữ tử, lười biếng lại sắc bén, đạm mạc lại cuồng ngạo, có thể làm hắn khuyên tâm, khuyên tẫn hết thảy đi bảo hộ. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt sở thiên dực ở xe ngựa ngoại kêu, mặc Thất Nguyệt từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nàng biết trận này ván cờ kỳ. Thật phượng cảnh có cơ hội thắng nàng, chính là hắn lại cố ý làm hắn, sở thiên dực điềm đạm đáng yêu nhìn mặc thất nguyệt, thất nguyệt, ngươi quá nhân tâm, nhìn đến bệnh mỹ nhân, liền đem ta cấp vứt bỏ, dẫn đường đi, mặc thất nguyệt cười nói, nhìn mặc thất nguyệt đối sở thiên dực miệng cười mà chống đỡ, phượng cảnh mặt liền đen, khụ khụ khụ nương tử, phượng cảnh một bên trang bệnh, một bên càng thêm đáng thương hề hề nhìn phía mặc thất nguyệt, thân thể kia ở trong. Gió, lung lay sắp đổ, mặc thất nguyệt khóe miệng cuồng chiếu lên, thằng nhãi này thật sự là quá sẽ trang đi, bãi mới dọc theo đường đi đều không có việc gì, gặp sở thiên dực liền biến thành như vậy, tuy rằng biết hắn là trang, bế quan phượng cảnh có bệnh nặng, lại là một sự thật, nàng đi qua đỡ hắn nói, ngươi không sao chứ, cha, thân thể của ngươi thế nào, tiểu hy cũng lo lắng nhìn phía phượng cảnh. Sở thiên dực lại một lần bị vắng vẻ, chỉ có thể đủ ngồi xổm trong một góc. Vẽ xoắn ốc, chẳng lẽ giống thất nguyệt như vậy biêu hãn nữ nhân đều thích loại này, nhu nhược hình bệnh mỹ nhân sao? Giống hắn loại này dương cương hình tuấn nam cứ như vậy bị hoa lệ làm lơ, một bụng nước đắng, làm hắn tâm tình thực không mỹ lệ, nếu sắp chết, phải hảo hảo ở trong phủ ngốc, ra tới làm gì, ngươi nói cái gì? Phượng cảnh còn không có tức giận, phong liền lộ, một trưởng liền đánh lại đây. Sở thiên dực hơi hơi chợt lóe nhìn về phía hắn nói, ta như thế nào cả, rác được ngươi có chút quen thuộc, chúng ta ở nơi nào gặp qua, gắt gao nhìn chằm chằm phong, muốn chứng thực cái gì, mặc thất nguyệt mở miệng nói, được rồi, nhanh lên lên núi đi, bằng không thái dương muốn xuống núi, sở thiên dực dẫn đường trên núi, trúc tía lĩnh hơn phân nửa bộ phận thực vật đều là trúc tía, cấu thành một bộ mỹ lệ đồ án. bọn họ dọc theo đường núi đi tới rốt cuộc ở đỉnh núi phía trên thấy được một cái thanh triệt có thể thấy đáy hồ nước trong hồ có không ít con cá ở bên trong vui sướng du sở thiên dực cười nói xem đi bên trong có không ít phì cá đặc biệt ăn ngon chúng ta câu cá đi sở thiên dực cầm cần câu sau đó cho một cây cấp thất nguyệt phượng cảnh hơi hơi co mày từng điều câu cá nhiều phiền toái vì thế trực tiếp hô phong phong lĩnh mệnh vung tay lên một cổ lực lượng cường đại liền phát ra ra tới mấy cái cá liền rơi xuống trên bờ nhảy lên nương tử như vậy là đến nơi nương tử đói bụng có thể bắt đầu cá nướng đi mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy thằng nhãi này căn bản là không hiểu câu cá thế nhưng như vậy liền đem cá cấp lộng lên đây nàng thâm hô một hơi nói chậm rãi câu cá có thể thả lỏng tâm tình ngươi như vậy lập tức dùng vó lực lộng đi lên vậy mất mặt Phượng cảnh co mày nhìn phía Phong, ai làm ngươi đem này đó cá như vậy lộng đi lên, còn không cho ta xử lý rớt, Phong cảm giác được oan uổng không thôi, rõ ràng vừa rồi chủ tử chính là cái, kia y tứ A, hiện tại như thế nào làm hắn tới gánh tội thay, lúc sau, bọn họ bốn người liền bắt đầu nhàn nhã ở bên hồ điếu nổi lên cá tới, lúc này, sở thiên dực hoan hô nói, ta câu thượng cá, mà mặc thất nguyệt rốt cuộc cần câu thượng cũng có động tĩnh. Một cái cá cũng bị câu lên đây, con cá thượng câu, tiểu hy cũng rớt đến cá, vui sướng đem cá phong tới thùng, chỉ có phượng cảnh, thế nhưng còn không có câu thượng cá tới, câu cá loại chuyện này, thật sự bằng kỹ thuật a. Đối với phượng cảnh tới nói, này so giết chết một con 13 cấp ma thú còn muốn khó, sở thiên dực bĩu môi nói, bệnh mỹ nhân không hổ là bệnh mỹ nhân, lâu như vậy liền một cái cá đều không có rớt đến, phượng cảnh hai mắt bốc hỏa. kia tức giận dường như muốn đem này trong hồ thủy cấp trưng phát rồi dường như mặc thất nguyệt lắc lắc đầu không nghĩ tới người nam nhân này còn có như vậy ấu trĩ thời điểm nàng đứng ở hắn phía sau sửa đúng hắn nắm can tư thế, muốn như vậy mới có thể đủ câu đến cá ngươi không cần một bộ cầm kiếm muốn giết người bộ dáng được không đương mặc thất nguyệt phải rời khỏi thời điểm, một trường bàn tay to liền bắt được tay nàng, mu bàn tay thượng truyền đến trí nhiệt độ ấm Nương tử dạy ta, thẳng đến ta câu đến cá mới thôi, bởi vì mặc thất nguyệt chỉ đạo, hơn nữa phượng cảnh cao chỉ số thông minh, sau đó phượng cảnh thực mau đi học sẽ bi quyết, câu thượng không ít với, số lượng muốn vượt qua sở thiên dực, sở thiên, dực không phục lắm a. sau đó hai người liền bắt đầu so đấu lên, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, đủ rồi đủ rồi, câu nhớ như vậy cũng ăn không hết a. kế tiếp đó là nhóm lửa cá nướng. Sở thiên dực không hổ là một cái đồ tham ăn, tay nghề cũng không tồi, càng thêm làm mặc thất nguyệt kinh ngạc chính là, bá đạo vô cùng phượng cảnh cá nướng cũng nướng đặc biệt ăn ngon, hai người ai đều không nghĩ lạc hậu với ai, lại bắt đầu một hồi cá nướng đại bỉ đua, mà mặc thất nguyệt, tiểu, hi, còn có tiểu ngân tử liền có có lộc ăn, ăn đến no no, hoàng hôn ở tử trúc lâm bên trong lấp kín một tầng sáng lạng quang mang, bọn họ cũng chơi đến tận hứng chuẩn bị xuống núi. Chính là vừa đến dưới chân núi thời điểm, bọn họ liền cảm giác được một trận sát khí lại thấy sát thủ, sở thiên dực bất đắc dĩ nói, thất nguyệt, ta cảm giác cùng ngươi đi ra ngoài dễ dàng gặp được sát thủ đâu, mặc thất nguyệt nhìn phía hắn lười biếng nói, cũng thế cũng thế nàng lười biếng, nhìn về phía những cái đó sát thủ nói, động thủ phía trước trước nói cho ta, các ngươi muốn giết ai đi, ta muốn sát mặc thất nguyệt, người khác tốc độ rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. sở thiên dực vui sướng khi người gặp họa nói là giết ngươi đâu phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang thế nhưng có người dám giết hắn nương tử này đó sát thủ chỉ là ngu cấp sát thủ mà thôi hắn cùng nương tử căn bản là không cần phải để vào mắt đột nhiên mặt khác một đám sát thủ thế nhưng cũng tới những cái đó sát thủ nhìn đến đồng hành âm thanh lạnh lùng nói ta muốn sát sở thế tử các ngươi không cần vướng bận mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy Không nghĩ tới bị đuổi giết thế nhưng cũng đụng tới một khối tới, này đó đuổi giết sở thiên dực người, thế nhưng là một ít lục cấp sát thủ, làm nàng nhịn không được khẳng phỉ, thật là xem thường nàng A, chụp tới sát nàng người thế nhưng so sát sở thiên dực sát thủ muốn, cấp thấp, đột nhiên, lại tới nữa một đám bạch y sát thủ, sở thiên dực chừng lớn đôi mắt không bình tĩnh, ta dựa, đây là tới giết ai, thất cấp, bát cấp quá lớn bút tích, ba đường sát thủ tương ngộ. Chỉ sợ đây cũng là bọn họ làm sát thủ này một cái ngành sản xuất tới nay, lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, những cái đó nhất như ích sát thủ nói, chúng ta muốn sát phượng cảnh, vướng bận toàn bộ cút cho ta, sở thiên dực kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này, bệnh mỹ nhân rõ ràng sắp chết, thế nhưng còn có người phái như vậy cao cấp sát thủ giết hắn, người kia là cỡ nào ngóng trông hắn sớm chết a mặc thất nguyệt lười biếng nói, một khi đã như vậy. như vậy liền từng người đối phó từng người không cần a sở thiên dực kêu thảm thiết thất nguyệt ngươi cần phải giúp ta a tuy rằng hắn có thất cấp chính là đối tượng nhiều như vậy lục cấp chức nghiệp sát thủ nhưng khó đối phó a phượng cảnh cũng phủ định thất nguyệt kiến nghị không cần những người này giao cho ta xử lý thì tốt rồi nương tự hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi phong phong tuân lệnh liền động thủ, phượng cảnh cũng động thù Những cái đó sát thủ nhóm dùng có thể thấy được tốc độ diệt vong, sở thiên dực một bên trốn tránh lục cấp sát thủ đuổi giết, một bên nhìn phượng cảnh giống như tử thần giống nhau thu hoạch những cái đó, thất bát cấp sát thủ tánh mạng, chừng lớn con mắt, này vẫn là ma ôm sao, thế nhưng lợi hại tới rồi loại. Tình trạng này, thật là lừa người chết không đến mạng A, phượng cảnh cùng phong đem đối phó chính mình cùng đối phó mặc thất nguyệt, sát thủ cấp thu thập rớt. Chính là lại vô lương không có đối sát sở thiên dực sát thủ động thủ, phượng cảnh hoàn toàn đem sở thiên dực đương tình địch, ước gì sở thiên dực bị sát thủ bầm thây vạn đoạn không hề ngại hắn mắt, nơi nào sẽ ra tay giúp hắn, quy, ma ốm, ngươi quá không đủ nghĩa khí, nhanh lên tới hỗ trợ A, sở thiên dực hô, bị nhiều như, vậy sát thủ vây công, hắn thật là song quyền khó địch bốn trưởng A, càng thêm chật vật. Phượng cảnh cái này phúc hắc nam sở thiên dực đã không có ôm có hy vọng, vì thế sở thiên dực liền cầu cứu nói, thất nguyệt, cứu mạng a ngươi cùng luyến tiếc ta bị giết chết đúng hay không, ô ô ô ta sợ thật sự muốn chết a Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, phượng cảnh, nhanh lên giải quyết, nhanh lên trở về, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, ta so với hắn cường, cái này ta đương nhiên biết, nương tử, ta so với hắn có tiền. ân, nương tử, ta so với hắn lớn lên đẹp. ân, cho nên, nương tử, ngươi không thể thích hắn, chỉ có thể thích ta. ân, ta thích ngươi. mặc thất nguyệt trừng lớn đôi mắt, phượng cảnh, ngươi hồ ta, ha ha a phượng cảnh vui thích cười, mị hoặc không thôi, sau đó dùng mang theo tử tính tiếng nói nói, nương tử thích ta, phong, động thủ, phượng cảnh tâm tình hảo, người cũng thiện, lương, vì thế liền làm phong ra tay cứu người. Bởi vì phong ra tay, sở thiên dực thiếu không ít áp lực, sau đó rốt cuộc đêm này đó sát thủ cấp thu thập rớt, thu thập xong sát thủ lúc sau, sở thiên dực gắt gao nhìn trầm trầm phượng cảnh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cảm giác được hắn rất mạnh, căn bản là nhìn không thấu cường, này thật là truyền thuyết bên trong kia một cái mau chết ma ốm sao, một chút đều không giống, ta là phượng cảnh, nương tử phu quân, tiểu hy cha. Phượng cảnh sáng lạng cười nói, nhường ra thiên dực nôn học máu, hắn hỏi không phải cái này, đầu óc một nhà ba người lên xe ngựa, sở thiên dực chỉ có thể đủ người cô đơn lên đường, trong lòng thế nhưng có một tia phiền muộn cảm giác, như vậy cường hãn nam nhân, hắn căn bản là không có cơ hội sao, hắn không có phủ nhận, chính mình kỳ thật đối kia một cái cường đại cuồng vọng phúc hắc nữ nhân động nào đó, tiểu tâm tư, chính là ở hắn còn chưa có đi cho thấy chính mình tâm ý thời. Điểm thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện cường đại phượng cảnh bóp chết ở nôi bên trong, sở thiên dực nắm tay nắm chặt, hắn sở thiên dực cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua người, không có hắn cường hắn sẽ nỗ lực tu luyện, sau đó một ngày nào đó sẽ đánh bại hắn, giá, sở thiên dực đuổi theo, ai cười đến cuối cùng ai mới là chân chính người thắng, bởi vì bảy quốc tinh anh luận võ đại hội nhật tử muốn tới gần, mặc thất nguyệt toàn lực huấn luyện bọn họ, mà tiểu hy cũng Tưởng ở thi đầu phía trên hảo hảo thắng một hồi, liền quấn lấy phượng cảnh dạy hắn tu luyện. Bọn họ đối lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, làm tốt sung túc chuẩn bị. Đột nhiên, tử hoàng thu được một cái kinh thiên động địa tin tức, chẳng những bảy quốc tinh anh luận võ đại hội sẽ ở tử dương quốc triệu khai. Hơn nữa thần điện thánh nữ giáo hội tự mình đã đến, quan khán lúc này đây luận võ đại hội, vì bọn họ làm trọng tài, thần điện, là thánh võ đại lục phía trên. Thần bí nhất cũng là nhất cường đại thế lực, là một cái làm mọi người nhìn lên thế lực, mà thần điện thánh nữ thế nhưng sẽ đến tử dương quốc, nay tuyệt đối là thiên đại thú với Nga. đương thần điện thánh nữ đi vào tử đô thời điểm, toàn thành oanh động, tử hoàng còn có mặc vương ra, toàn bộ tử dương quốc cấp quan trọng nhân vật toàn bộ đều đi nghênh đón, mà ngày này, mặc thất nguyệt đang ở quá khó ăn tiểu lầu bên trong sửa sang lại trướng vụ, không có người biết, quá khó ăn. Đêm khó ngủ, đều là nàng này bốn năm tới phát triển lên sản nghiệp, cảm giác được bên ngoài náo nhiệt không thôi, khua chiêng gó trống, mặc thất nguyệt hỏi, đây là phát sinh sự tình gì, chủ tử, thần điện thánh nữ muốn tới tử đô, ta cử thủ đô ở hoan nghênh đâu, mặc thất nguyệt thấp giọng nỉ non, thần điện thánh nữ, thần điện nàng đương nhiên nghe nói qua, chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng, thực lực của chính mình không có đến kia một cái nông nỗi, không có đi ra là Á Quốc. Thời điểm là sẽ không theo thần điện người tiếp xúc, lại không có nghĩ đến một lần nho nhỏ bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, thế nhưng làm thần điện thánh nữ đi vào tử dương quốc, này thật sự có chút quái dị, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía ngoài cửa sổ, liền thấy được một cái đại đội ngũ đã đi tới, tử hoàng cùng vụ vương ở phía trước dẫn đường, rồi sau đó mặt có một cái xa hoa màu trắng xe ngựa, xe ngựa phía trước có khắc thần điện văn chương, đột nhiên, ở quá khó ăn. tiểu lầu phía trước một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm liền chuyển đến ra tới dừng xe lúc này màu trắng màn xe động lên một cái màu trắng bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt nàng ăn mặc một thân trắng tinh không tì vết bạch y trên mặt mang theo một cục bột xa làm người nhìn không thấy nàng dung nhan chính là kia cả đời thần thánh khí chất lại làm nàng giống như trời dáng tiên nữ giống nhau thánh khiết mỹ lệ này đó từ ngữ là thần điện thánh nữ chuyên trúc Từ ngữ, như vậy thánh khiết nữ nhân, làm mọi người đều xem ngây người, qua Mỹ, thánh nữ dùng cực kỳ thương hại ánh mắt, nhìn về phía bên đường một cái ăn xin lão nhân, nàng chút nào không thèm để ý trước mắt người thấp hèn, đi tới trước mặt hắn cực kỳ tự ai nói, thần sẽ chiều cố ngươi, song nhi, cho hắn một chút ngân lượng, thánh nữ thị nữ cầm một chương một trăm lượng ngân phiếu, cho kia một cái ăn xin lão nhân, sở hữu thấy như vậy một mản các ba tánh, đều nhịn không. được thở dài thánh nữ thật là thiện lương vô cùng thế nhưng tự mình hạ mình hàng giá đưa tiền cấp một cái khất cái kia một cái khất cái quỳ gối cảm kích không thôi nói lời cảm tạ nói đa tạ thánh nữ thánh nữ vạn phúc lúc sau thánh nữ liền ưu nhã hướng đi xe ngựa nghênh đón đội ngũ chậm rãi rời đi ngay cả luôn luôn khôn khéo quá khó ăn quản sự đều nhịn không được thở dài thánh nữ thật sự thực thiện lương a trên thế giới này thế nhưng có như vậy thiện lương người Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cái này thánh nữ thật sự thực sẽ lung lạc nhân tâm a. bô thí một cái khất cái liền tính thiện lương sao, chính là này thiên hạ còn có rất nhiều người đều giải quyết không được ấm no vấn đề, nó thần điện đang làm gì, cái này thánh nữ lại đang làm gì, hết thảy đều cùng trang bức không thể nghi ngờ, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, đến nỗi kia một cái khất cái, như vậy nhiều người nhìn đến. Hắn đạt được như vậy tài phú, chỉ sợ không biết thời điểm phúc vẫn là họa đâu, mặc thất nguyệt xem xong rồi cuối cùng một quyển sổ sách nói, bảy lão, chờ hạ phái người đi bảo hộ một chút kia một cái lão khất cái đi, bảy lão sừng sốt, bảo hộ, thẳng đến sau lại, bảy lão biết kia một cái lão khất cái về nhà thời điểm liền gặp được đánh cướp, mới biết được chủ tử nói là có ý tứ gì, nếu không phải hắn phái người đi theo kia một cái khất cái. kia một cái khất cái chỉ sợ cũng bị người cập đánh chết, có đôi khi thình lình xảy ra tài phú đối với một ít người tới nói, cũng không phải chuyện tốt, có đôi khi tự cho là đúng thiện lương, lại sẽ đem người cấp đưa đến địa ngục, cũng là vì thấy được kia một cái thánh nữ hành động, mặc thất nguyệt đối kia một cái thánh nữ, không có một tia hảo cảng. xem xong rồi sổ sách lúc sau, mặc thất nguyệt chuẩn bị đi hạt nhân phủ đi tiếp tiểu hy. chính là vừa muốn đi tìm phượng cảnh thời điểm liền thấy được một cái quen thuộc thanh âm ở phượng cảnh trong phủ kia một cái quen thuộc bóng người đó là nàng ở trên phố nhìn đến kia một cái thánh khiết vô cùng thánh nữ đại nhân a một cái thần điện thánh nữ thế nhưng tới cái này hạt nhân phủ tìm phượng cảnh này trong đó lộ ra một khổ mạc danh quỷ dị a một cái ôn nhu thanh âm chuyển đến ra tới cảnh ca ca chúng ta có thật lâu không có gặp mặt đi lạc nhi rất nhớ ngươi Giống như hoàng oanh giống nhau êm tai thanh âm, có thể làm thế gian nam, nhân đều si mê không thôi, chính là nghe được mặc thất nguyệt trong tai lại rất hụt hắng, hơn nữa trên người còn nổi lên một tầng nổi da gà, phượng cảnh cùng cái này thánh khiết vô cùng thần điện thánh nữ nhận thức, hơn nữa nghe cái này xưng hô, liền biết bọn họ quan hệ thực không bình thường, trong lòng cảm giác được sáp sáp, giống như bị chính mình ngăn chặn giống nhau, đáng chết phượng cảnh. ở ta muốn chậm rãi tiếp thu ngươi thời điểm ngươi cũng dám hồng hạnh xuất tường như vậy liền tính ngươi là tiểu hy thân cha ta cũng muốn đem ngươi đá ra cục lúc này truyền đến một cái đáng yêu thanh âm cha cái này đại nương là ai a đại nương lâm lạc nhi khăn che mặt hạ một khuôn mặt nháy mắt liền trở nên cứng đờ lên thấy được tiểu hy kia một trương đáng yêu lại quen thuộc mặt thời điểm nàng giống như bị điện giật giống nhau Chỉ vào tiểu hy nói, cảnh ca ca, hắn là hắn, trước mắt tiểu hài tử, cùng khi còn nhỏ cảnh ca ca hoàn toàn lớn lên, giống nhau như đúc, này tuyệt đối là cảnh ca ca nhi tử không thể nghi ngờ, tưởng tượng đến cái này, lâm lạc nhi tay liền gắt gao tùm váy, mặc thất nguyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, nàng khăn che mặt hạ kia một khuôn mặt thượng xuất sắc biểu tình, nàng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng nói, nhi tử, làm tốt lắm, hắn là ta nhi tử. Phượng cảnh sùng nịnh ôm tiểu hy nói, lâm lạc nhi cảm giác được tâm như đao cắt, kia giống như nhược liễu giống nhau thước tha, thân mình run rẩy, dường như bị gió thổi qua liền phải đổ dường như, như có như không hỏi, tá trước nay đều không có nghe nói qua cảnh ca ca kết hôn, đứa nhỏ này là Phượng cảnh hiển nhiên vô tình trả lời nàng lời nói, sau đó hỏi, ngươi tới làm gì? Lập tức liền phải triệu khai thánh võ đại lục tinh anh luận võ đại hội đấu vòng loại. Ta rất muốn thấy cảnh ca ca, nói lấy liền cùng điện chủ thỉnh cầu, đi tới tử dương quốc tham gia la á quốc bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, lâm lạc mà ôn nhu trả lời, tránh ở chỗ tối mặc thất nguyệt nhịn không được nói cầu huyết đến cực điểm A, tử hoàng cao hứng như vậy thánh nữ giá lâm, kỳ thật thánh nữ chỉ là, giả tá tới chủ trì luận võ đại hội danh hảo tới gặp lén tình lang, cảnh ca ca, ngươi vì cái gì liền không quay về đâu. Điện chủ vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta liền có thể giống như trước giống nhau. Phượng cảnh thanh âm, không có mang một tia cảm xúc, đó là thuộc. Về các ngươi thần điện, chính là lại không phải thuộc về ta phượng cảnh thần điện. Cảnh ca ca, ngươi có phải hay không đối điện chủ có cái gì hiểu lầm, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Có thể hay không không cần đối ta như vậy lãnh đạm. Lâm lạc yêu gắt gao cắn cánh môi. Một đôi mắt giống như muốn tích ra thủy tới giống nhau, làm bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đều sẽ không đành lòng, tiểu hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta nói vị này đại nương, ngươi diễn quỳnh, giao kịch diễn đủ rồi không có, kỹ thuật diễn như vậy kém, ta nhìn đều khó chịu đâu, lâm lạc nhi thân hình chấn động, chừng mắt tiểu hy nói, đại nương, nàng chính trực song thập niên hoa, lại bị một cái tiểu hài tử gọi là đại nương. Hơn nữa vẫn là thần điện thánh khiết thánh nữ, nơi nào có thể tiếp thu được như vậy xưng hô, lần đầu tiên bị như vậy xưng hô có thể coi như hắn đồng ngôn không cố kỵ chính là đây là lần thứ hai, nàng cảm giác được hắn là cố ý, tiểu hài tử này, tuy rằng tiểu, chính là nói lên lời nói tới lại những câu châm chọc đối nàng ôm có rất mạnh định ý, lâm lạc mà ủy khuất nhìn phượng cảnh, cảnh ca ca, hắn thế nhưng kêu ta đại nương. chẳng lẽ ta thật sự già rồi sao nàng đem khăn che mặt cầm xuống dưới lộ ra một chương điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ không thể không nói làm thần điện thánh nữ lâm lạc nhi thật sự lớn lên thiên tư quốc sắc giống như một gốc cây bạch liên giống nhau nàng mang theo khóc nức nở hỏi cảnh ca ca ngươi có phải hay không ghét bỏ lạc nhi già rồi phượng cảnh lạnh lùng nói ra không có bởi vì ngươi lão bất lão giống như cùng ta một chút quan hệ đều không có Hắn trong mắt nhìn đến nữ nhân chỉ có nương tử mà thôi, đến nỗi mặt khác nữ nhân là già hay trẻ, là xấu là mỹ, đều cùng hắn không có một chút quan hệ. Phượng cảnh lạnh nhạt, làm lâm lạc nhi thiếu chút nữa hỏng mất, cảnh ca ca, ngươi không cần như vậy đối lạc nhi được không, ngươi trước kia không phải. Như thế, nói, lâm lạc nhi liền nhào tới, chính là phượng cảnh lại ôm tiểu hy một chốn, lâm lạc nhi thiếu chút nữa vồ hụt. Ô ô ô, cảnh ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình, phượng cảnh như cũ lạnh nhạt, lâm lạc nhi rốt cuộc chịu không nổi, rời đi, không khí bên trong còn lạc vũ hoa, nha, đây là thật sự khóc a? mặc thất nguyệt đi ra ngoài, cười lạnh nói, phượng cảnh, ngươi chính là làm ta thấy được vừa ra xuất sắc diễn, nhìn mặc thất nguyệt ánh mắt biến lánh phượng, cảnh vội vàng hướng đi trước nói, nương tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng nàng không có gì, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, không có gì quan hệ, cảnh ca ca đều kêu ra tới, còn không có cái gì quan hệ, tiểu hi cùng mẫu thân đi, tuy rằng phượng cảnh đối kia một nữ nhân thực lãnh đạm, chính là từng tiếng cảnh ca ca lại cách ứng nàng thực a, trước nay đều không có nghĩ đến này như vậy, ưu tú nam nhân sao có thể sẽ không cũ tình đâu, phượng cảnh duỗi tay, kéo lại mặc thất nguyệt. Hắn cao hứng, ngương tử hình như là ghen tị, hắn bực, bởi vì nàng không tin hắn, thế nhưng muốn mang theo nhi tử rời đi hắn. Phượng cảnh, ngươi buông tay mặc thất nguyệt cả giận nói, không bỏ, không bỏ, mặc thất nguyệt, ngươi trêu chọc ta, đời này đều đừng nghĩ ta buông tay, cả đời đều sẽ không tha. Một đôi đen nhánh con ngươi, kiên định bất di, Phượng cảnh không khỏi phân trần, liền hôn lên đi, hắn tuyệt đối không cho phép hắn rời đi nàng. Ngô mặc thất nguyệt cánh môi bị ngăn chặn, nói không nên lời một câu tới, chỉ có thể đủ biến thành rách nát ngâm khẽ thanh, phượng cảnh vô cùng bá đạo, chiếm lĩnh hắn sở hữu lánh địa, cướp lấy nàng sở hữu hô hấp, làm hắn hơi thở tẩm nhập nàng thiên địa, hôn đến nàng cảm giác được chính mình phổi đều phải tạc rất giống nhau, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, hai người cứ như vậy lửa nóng hôn, làm một bên xem ngây người tiểu hy chỉ có thể đủ nhượng nhược rời đi, loại này thời. Điểm, hắn vẫn là không cần quấy dày mẫu thân cùng tra chuyện tốt đến hảo, chờ đến mặc thất nguyệt không thể đủ hô hấp thời điểm, phượng cảnh rốt cuộc buông tha nàng, mặc thất nguyệt cảm giác được toàn thân sức lực giống như bị rút cạn dường như, dựa vào hắn bên người khàn khàn nói, phượng cảnh nàng ngư khí cực kỳ nghiêm túc, ân, phượng cảnh trả lời, con người của ta, thực bá đạo, thực kiêu ngạo, ta muốn, không ngừng là toàn tâm toàn ý độc chiếm một người nam nhân, ta. con muốn độc chiếm kia một người nam nhân lúc đầu như một cảm tình, ngươi cho nổi sao, nếu không cho được, như vậy liền không cần trêu chọc ta, bằng không vô luận ngươi rất cường đại, ta đều sẽ nghĩ cách vĩnh viễn rời đi ngươi. Ngô mặc thất nguyệt ở bên nhau bị cường hôn, lúc này đây phượng cảnh hôn càng thêm tùy ý, đôi tay gắt gao thít chặt mặc thất nguyệt eo nhỏ, mặc thất nguyệt mặt càng ngày càng hồng, hỗn đản hỗn đản bang mặc thất nguyệt rốt cuộc nhịp. Không được một cái tát đánh qua đi, kia một cái tát cực kỳ vang dội. Phượng cảnh buông ra mặt thất nguyệt sau đó đem mặt khác một bên mặt tặng đi lên, nương tử nếu chưa hết giận nói, có thể đánh tiếp, Mặc thất nguyệt khó thở, một cái tát quăng qua đi, chính là lại muốn ở mau đánh tới hắn thời điểm, ngừng lại, Phượng cảnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta tưởng nói, nương tử, ngươi là ta cái thứ nhất yêu nữ nhân, cũng sẽ là cuối cùng một cái, ta vẫn luôn là toàn tâm toàn ý. Đối với ngươi, ngươi muốn cảm tình ta cũng có thể cho ngươi, chính là không chuẩn rời đi ta, liền tính chỉ là nói cũng không chuẩn, ta sẽ điên rồi, ta tưởng tượng đến ngươi phải rời khỏi ta, ta liền cảm giác được ta chính mình muốn điên rồi dường như, phượng cảnh co có chứa từ tính tiếng nói sâu kín nói, vì thế, hai người cứ như vậy ôm, vẫn luôn trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi đi, lúc này, mặc thất nguyệt mở miệng nói, như vậy, trước thành thật công đạo ngươi cùng kia, Một cái thánh nữ rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta suy xét tha thứ ngươi, ta cùng lạc nhi từ nhỏ liền nhận thức, bởi vì ta thân loại hàn độc, là nàng ở chiều cô ta, nàng vẫn luôn thực ỷ lại ta, chính là ta ở thật sự chỉ là đem nàng coi như muội muội, mà hiện giờ, chúng ta đứng lập trường bất đồng, chỉ có thể đủ làm địch, liền bằng hữu đều làm không thành, cho nên nương tử ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi, ta thật sự sẽ không xuất tường. Mặc thất nguyệt sờ sờ cầm nói, còn chờ suy xét, ngươi tự giải quyết cho tốt, nàng biết phượng cảnh đối kia một cái thánh nữ không có gì tư tình, chính là từ kia một cái thánh nữ nói biết được, nàng đối phượng cảnh chính là tràn đầy tình nghĩa a. tiểu hy, chúng ta đi, mặc thất nguyệt mang theo tiểu hy không hề lưu luyến rời đi, nhìn mặc thất nguyệt bóng dáng, phượng cảnh gợi lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, vốn dĩ đã sắp đuổi tới tay. Chính là lại không có nghĩ đến nửa đường thượng sát ra tới một cái, lâm lạc nhi, làm hắn tình lộ trở nên nhấp nhô lên, phượng cảnh ánh mắt trở nên âm trầm không thôi, nếu là tiếp theo kia một nữ nhân còn tới trêu chọc thị phi, kia nàng liền không nên trách hắn không màng năm đó nào một ít tiểu tình nghĩa, lâm lạc nhi đi tới tử hoàng vì nàng chuẩn bị xa hoa chỗ ở ly, một khuôn mặt âm trầm không thôi, lạnh lẽo hỏi, cho ta đi cha. Cha một chút cảnh ca ca kia một cái hài tử rốt cuộc là của ai, còn có, cảnh ca ca trong khoảng thời gian này phát, sinh sự tình nói cho ta, thần điện đương nhiên là có thần điện tin tức phương pháp, dùng không ít bao lâu, liền trước đem phượng cảnh trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cấp đưa lên tới, phía trước phượng cảnh tin tức tuyệt đối là đơn điệu, bất quá từ tử hoàng tứ hôn bắt đầu, rốt cuộc có chút gợn sóng, nghe tới tử hoàng cấp phượng cảnh tứ hôn thời điểm, Lâm Lạc Nhi trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở, không có một tia độ ấm, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến một. Tia Thánh khiết bóng dáng A, đáng chết tử hoàng, cũng dám tự chủ trương cấp cảnh ca ca tứ hôn. Lâm Lạc Nhi mắng thầm, hắn đem cảnh ca ca tứ hôn cho ai, hồi Thánh nữ, là mặc vương phủ tiểu quận chúa, một cái Thánh võ chi lực bị phế, hơn nữa hủy dung sinh có một đứa con hoang nam nhân, bang Lâm Lạc Nhi vung tay lên. Một phen ghế dựa bị nàng di dơ đã bị chụp dập nát, như vậy nữ nhân thế nhưng cấp cảnh ca ca tứ hôn, này quả thực là làm bẩn cảnh ca ca, trên mặt lộ ra, cực kỳ phẫn nộ biểu tình, hình như là chính nàng bị làm bẩn giống nhau, kế tiếp lâm lạc nhi đối với phượng cảnh sẽ tham gia từ hoàng tiệc mừng thọ cảm giác được tàn nhẫn kinh ngạc, đang nghe tới rồi ở tiệc mừng thọ thượng phượng cảnh, bệnh nặng chết đều không nghĩ từ hôn thời điểm. Một khuôn mặt trở nên càng thêm âm hàn, như vậy nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi cảnh ca ca, cảnh ca ca nếu tưởng từ hôn nói, có rất nhiều biện pháp, chính là thế nhưng là kia một nữ nhân từ hôn, cảnh ca ca không muốn, không có khả năng, kết đối không có khả năng, lâm lạc nhi trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, hài tử cảnh ca ca, mặc thất nguyệt, cha được kia một cái hài tử sao, cha được, căn cứ thánh nữ miêu tả. Chúng ta tra được kia một cái hài tử là mặc thất nguyệt tư sinh tử, vi phụ bất tường, thì ra là thế, lâm lạc nhi âm trầm nói, khó trách cảnh ca ca không muốn tử hôn, lại còn có nguyện ý cưới một cái sinh có giá loại nữ nhân, nguyên lai là bởi vì nữ, nhân kia hài tử chính là cảnh ca ca, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm nữ nhân này thế nhưng tiếp cận cảnh ca ca, lại còn có cho nàng sinh một cái hài tử, mặc thất nguyệt. Dám thừa dịp nàng không ở cảnh ca ca bên người thế nhưng câu cảnh ca ca, đáng chết, Lâm Lạc Nhi đã hoàn toàn đem mặc thất nguyệt ghi hận thượng, đương nhiên Tiểu Hy cũng bị nàng cấp hận thượng, ta muốn mặc thất nguyệt tư liệu, Lâm Lạc Nhi hùng hổ nói, theo thánh nữ đã đến, bảy quốc tuyển thủ dự thi cũng lục tục tới tử đô, mặc vương ra mấy ngày nay vội túi bụi, mà bảy quốc tinh anh luận võ đại hội nhật tử cung tới rồi. Bảy quốc tinh anh luận võ đại hội trước hết bắt đầu chính là đoàn thể tái, mỗi một cái đoàn thể tổng cộng 10 người, bởi vì có 7 quốc gia, cho nên rút thăm quyết định, đương 7 quốc gia tuyển thủ đều tới rồi thời điểm, mặc thất nguyệt bọn họ này một tổ, có vẻ dị thường kỳ quái, mặc thất nguyệt một bộ áo tím, mang theo màu trắng khăn che mặt, một cái chỉ có, thánh võ chi lực hai cấp nữ nhân là mang đội, càng thêm làm người kinh ngạc chính là nàng bên người. Thế nhưng đứng một cái tiểu hài tử, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử thế nhưng tới tham gia tinh anh luận võ đại hội, tử dương quốc không khỏi quá trò đùa một chút đi, mà ở người xem trên đài quan chiến tử hoàng xem mặc thất nguyệt cùng mặc tiểu hy, cũng là tuyển thủ bên trong một viên, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi té ngã xuống dưới, cả giận nói, hồ nháo, thật là hồ nháo, này, quả thực là đem bọn họ tử dương quốc vinh dự làm trò đùa a Từ hoàng một lần nói, một bên đấm ngực rậm chân, tức giận không thôi. Lúc này đây học viện hoàng gia hiệu trưởng rốt cuộc chịu cái gì phong A mặc thất nguyệt mới hai cấp làm nàng dự thi liền tính, chính là một cái bốn năm tuổi tiểu hài tử thế nhưng cũng tham gia, này sẽ làm quốc gia khác làm người khi bọn hắn tử dương quốc không người. Quả nhiên, có không ít người cười nói, các ngươi tử dương quốc thật sự không hổ, là nhỏ yếu nhất quốc gia, thật sự không người. thế nhưng phái một cái hai cấp nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử lên sân khấu, phượng cảnh nắm mặc thất nguyệt tay, sắc bén tầm mắt liền bắn, về phía kia một ít nói nói mát người rét căm căm hơi thở làm, cho bọn họ nháy mắt câm miệng, hôm nay hắn đương nhiên vô dụng phượng cảnh mặt tới dự thi, mà là dịch dung, rốt cuộc hắn chính là muốn ngụy trang thành ốm yếu phượng cảnh hoàng tử, cái này thân phận không thể đủ cho hấp thụ ánh, sáng, hơn nữa hắn là thiên ly quốc người không phải tử dương quốc, Người cũng không thể đủ dự thi, cho nên dịch dung thay đổi một thân phận mà thôi, liền tính phượng cảnh dịch dung, hắn kia đặc thù khí chất làm ngồi ở chủ vị thượng Lâm Lạc Nhi cũng nhận ra tới, kia một đôi nhu hòa con ngươi bắt đầu bốc hỏa, nhìn phượng cảnh nắm mặc thất nguyệt, nhị tay nàng liền hận không thể xông lên đi đem mặc thất nguyệt tay cấp băm, đáng tiếc trước công chúng, nàng cần thiết muốn giữ gìn, nàng thánh khiết thiện lương thánh nữ hình tượng. Tuyệt đối không thể phá hư nàng trăm phương ngàn kế ở mọi người trong lòng xây dựng ra, tới hình tượng, bọn họ một nhà ba người, tay nắm tay đứng ở nơi đó, chói mắt không thôi, làm lâm lạc nhi gắt gao nắm nắm tay. Cảnh ca ca trước nay đều sẽ không tham gia như vậy cấp thấp thi đấu, chính là hắn thế nhưng vì kia một nữ nhân, làm ra chuyện như vậy, hắn chẳng lẽ không biết tham gia như vậy thi đấu hoàn toàn là rơi chậm lại thân. Phận của hắn A. lâm lạc nhi trong lòng khí học máu phượng cảnh có chút làm người kiêng kỵ bởi vì kia khí chàng thật sự là có chút khủng bố kế tiếp bảy quốc gia bắt đầu rút thăm bởi vì là số lẻ cho nên nhất định luôn không một cái tiểu hy vui vẻ xông lên đi rút thăm không thể không nói tiểu hy vận khí thực hảo này vừa kéo thật sự trừu đến luôn chống không khí ha hả a mẫu thân tiểu hy vận khí có phải hay không thực hảo tiểu hy vui vẻ cười nói sao đúng vậy tiểu hy vận khí quá tuyệt vời mặc thất nguyệt ôm tiểu hy cuồng hôn lên mà phượng cảnh bắt đầu toan mạo phao lôi kéo mặc thất nguyệt nói nương tử ta cũng muốn thân thân lăn mặc thất nguyệt không chút khách khí đã qua đi hắn có thể cùng tiểu hy tiểu hài tử này so sao thật sự không sợ xấu hổ phượng cảnh biết vậy chẳng làm a nếu hắn sớm biết rằng trừ đến luôn không thiêm có thể hưởng thụ thất nguyệt hôn Hắn tuyệt đối sẽ không đem như vậy tốt cơ hội nhường cho. Nhi tử, ở mặt khác quốc gia tuyển thủ hâm mộ ghen tị hận ánh mắt dưới, tử dương quốc các tinh anh chỉ có thể đủ ở người xem đài xem xét định tình, mặc thất nguyệt mở miệng nói, hảo hảo nhìn, ngày mai bọn họ liền sẽ trở thành chúng ta đối thủ, thấy rõ ràng bọn họ sở trường, nhược điểm, hảo hảo ngẫm lại ngày mai làm chiến sách lược, tuân mệnh đội trường, bọn họ bảy người đồng thời nói. Lúc này đây thi đấu là dùng thật tài thật lưu làm so đấu, cho nên không thể đủ mang. Theo thú sùng xuất chiến, 10 cái người các loại hỗn chiến, mặc thất nguyệt phát hiện, này đó tuyển thủ dự thi nhóm phần lớn đều là thất cấp tả hữu. Một quốc gia tinh Anh chỉ có một bát cấp bộ dáng, khó trách hiệu trưởng phát hiện nàng cái này, cửu cấp hình như là phát hiện gấu trúc dường như, chết buộc làm nàng tới tham gia thi đấu. Nguyên lai, like, có một cái cửu cấp cao thủ. Vô luận học viện chỉnh thể trình độ có bao nhiêu kém, đều có thể kéo lên một cái cấp bậc A, ngày đầu, tiến tam tràng thi đấu, ba cái học viện bắt đầu đoàn thể tái, cuối cùng có ba cái học viện thắng được, phân biệt xích diễm quốc, thanh lam quốc, còn có lam hải quốc, thực mau, liền đến ngày hôm sau, ngày hôm sau tuyển thủ như cũ từ rút thăm quyết định, rút thăm kết quả là, Tử dương quốc đối chiến xích diễm quốc, thanh lam quốc đối chiến lam hải quốc. Lúc này, trọng tài tuyên bố nói, trận đầu, tử dương quốc đối chiến sích diễm quốc, tử dương quốc chính là cái tuyển thủ lên, đài, chính là vừa lên đài lúc sau, phượng cảnh lại làm ra một cái làm người không tưởng được sự tình, đó chính là từ nhân không gian bên trong, lấy ra một phen hoa lệ ghế dựa, ôm mặc thất nguyệt lười biếng ngồi ở mặt trên, miệt thị, tuyệt đối miệt thị A, bọn họ thế nhưng bị tử dương quốc, này một cái nhỏ yếu tiểu bính tuyển thủ dự thi cấp miệt thị. Xích diễm quốc các tuyển thủ cảm giác được ngực có chút một đoàn hừng hực liệt hỏa, ở thiêu đốt, tử dương quốc người thật sự là quá, kiêu ngạo, bọn họ nhất định phải cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn xem, tử dương quốc các tuyển thủ khóe miệng vừa kéo, ngày hôm qua đội trưởng làm cho bọn họ quan chiến địch nhân tác chiến sách lược, bọn họ liền nghĩ tới lúc này đây đội trưởng không tính toán ra tay, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, không nghĩ tới, thật là như vậy a. mặc thất nguyệt lười biếng hoa ở phượng cảnh trong lòng ngực không nghĩ tới phượng cảnh chuẩn bị ghế dựa cũng không tệ lắm bọn họ hai người hoàn toàn không giống như là tới thi đấu a mà là giống khách du lịch giống nhau mà nhìn ôm nhau dị thường ấm áp hai người lâm lạc nhi thiếu chút nữa chính mình trên chỗ ngồi nhảy dựng lên tử hoàng cảm nhận được lâm lạc nhi kia không vui hơi thở hỏi thánh nữ đại nhân làm sao vậy các ngươi tử dương quốc thất nguyệt quận chúa thật sự thực đặc biệt a Lâm lạc nghi ôn nhu nói, chính là ngư khí lại cực kỳ lạnh băng, tử hoàng cười gượng nói, đây là bị ta mặc hiền, đệ sùng hư, thỉnh thánh nữ đại nhân thứ lỗi, nhìn mẫu thân mơ màng sắc ngủ, chính là tiểu hy lại chiến ý nồng đậm, mẫu thân, cha, ta có thể hay không đánh một hồi a? mấy ngày này, cha dạy hắn không ít thân pháp còn có quyền pháp, hắn chính là vẫn luôn không có cơ hội thử xem đâu. Hiện tại thật là một cái cơ hội tốt, muốn đánh liền đánh, bất quá không chuẩn bị thương, lúc này, mặc thất nguyệt lười biếng nói, tiểu hy hưng phấn nói, nhất định, thi đấu bắt đầu, mặc kệ, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người cực kỳ không đàng hoàng, trọng tài vẫn là tuyên bố thi đấu bắt đầu, sở thiên dực lúc này cũng tới quan chiến, nhìn kia cực kỳ kiêu ngạo hai người, khóe miệng cuồng chiều, đó là bệnh mỹ nhân. Liền tính thay đổi một chương gia hắn cũng có thể đủ nhận ra tới, rốt cuộc có thể đối đãi biêu hãn thất nguyệt nam nhân chỉ sợ, cũng chỉ có hắn thi đấu bắt đầu, hai bên nhân mã liền khởi hành động lên, tử dương quốc các tinh anh rất có tự đi đối phó. Này đó đối thủ, càng thêm làm người kinh ngạc chính là Tiểu Hy, cái này Tiểu Hài tử thế nhưng có ngu cấp thực lực, Tiểu Hy thừa dịp đối thủ kinh ngạc thời điểm, cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Tiểu hy biêu hãn vô cùng, hoàn toàn đem bọn họ cấp dọa tới rồi, còn có mặt khác bảy người, toàn bộ đều là thuần một sắc thất cấp, khi nào tử dương quốc trở nên như vậy như bức, bọn họ như thế nào một chút tin tức đều không có được đến, đơn phương công kích hoàn toàn làm cho bọn họ. Không có một tia đánh trả đường sống, vì thế xích diễm quốc người dự thi nhóm, đem ánh mắt phóng tới mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh trên người, hai người tìm được rồi khe hở, liền soát vọt tới phượng cảnh trước mặt. Chính là còn không có chờ đến bọn họ ra tay, Phượng Cảnh chỉ là hơi hơi giơ tay, phanh phanh phanh kia hai người đã bị ném tới dưới đài đi, đến nỗi hắn là như thế nào ra tay, đang ngồi người trừ bỏ lâm lạc nhi, chỉ sợ không có người thấy rõ ràng, cùng với Phượng Cảnh đem xích diễm quốc người dự thi ném đi xuống, Tiểu Hy cũng một chân đem người cấp đạp đi xuống, mà kế tiếp mặt khác bảy người, cũng bị bọn họ bắn cho đi xuống, như vậy cục diện. Làm mọi người trợn tròn mắt, nhẹ nhàng như vậy một hồi chiến đấu, thế nhưng là tử dương quốc tuyển thủ dự thi tạo thành, bọn họ thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng đánh bại xích diễm quốc tuyển thủ, thật sự là quá không thể tưởng tượng, như vậy hoàn mỹ đoàn thể chiến, tử dương quốc năm mươi, năm đều không có xuất hiện qua A, tử hoàng cũng kích động không thôi, tự hào không thôi, hoàn toàn quên mất lúc trước hắn đối mặt thất nguyệt bất mãn, mà là có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Đấu bán kết trận đầu lấy Tử Dương Quốc thắng tuyệt đối xong việc, bọn họ còn quên mất, này trong đó còn có hai người không có ra tay, lúc này đây, Tử Dương Quốc thật là cá mặn đại xoay người, đấu bán kết trận thứ hai thi đấu là Thanh Lam Quốc đối chiến Lam Hải Quốc, Thanh Lam Quốc ở, bảy quốc thực lực bên trong vẫn luôn vẫn duy trì đệ nhất, thực lực cũng là nhất cường đại, bọn họ đội ngũ bên trong thậm chí có một người bát cấp đỉnh cao thủ. Cho nên không thể nghi ngờ, lúc này đây thi đấu bọn họ thắng, đấu bán kết xong lúc sau, liền chờ ngày hôm sau trận chung kết, phân ra một hai ba bốn danh, tử dương quốc hồi lâu đều không có thắng lợi quốc, cho nên hoàng đế long tâm đại duyệt, sau đó chuẩn bị triệu khai một cái khánh công yến hội vì chúc mừng đầu chiến. Báo cáo thắng lợi, rốt cuộc tử dương quốc đã rất ít có như vậy chiến tích, đừng nói đoàn thể tái tiến vào trận chung kết. Liền tính là tiến vào đấu bán kết đều không có quá, mỗi một lần đều là ở đấu vòng loại thời điểm bị người nháy mắt hạ gục, hoàng đế chúc mừng, mặc thất nguyệt một nhà ba người nhưng không có cho bọn hắn mặt mũi, trực tiếp đi rồi, tử hoàng âm tình bất định lúc sau bắt đầu khen thưởng tinh anh ba người, các ngươi là ta tử dương quốc lương đống chi tài A, ngày mai hảo hảo tiếp tục tái chiến, đoạt được đệ nhất, thịnh tình không thể chối từ A. Có thể bị bọn họ hoàng đế như vậy tán dương, tinh anh ban người đều cảm giác được rất vinh hạnh, một đám người uống rượu uống không đáng nhạc trăng, bọn họ được đến cường giả sửa được đến tôn trọng, không còn có bởi vì bọn họ xuất thân đã chịu người khác khinh thường, chính là tiểu thất nguyệt, không hảo, không hảo hơn phân nửa đêm, đột nhiên hiệu trưởng vội vội vàng vàng chạy, tới mặc thất nguyệt sân bên trong, đương thấy được trên giường hết thảy thời điểm, hiệu trưởng một trương mặt già liền đỏ. Các ngươi, ta không quấy giày, rối rắm nửa ngày, hiệu trưởng chậm rãi lui về phía sau, rốt cuộc quấy giày nhân ra chuyện tốt như vậy thật sự thực không đạo đức. May mà bị phượng cảnh chiến hơn phân nửa cái buổi tối, nàng cũng không có ngủ say, bằng không hiệu trưởng kết cục cũng sẽ thực thảm. Mặc thất nguyệt mở mắt, nhìn lòng nóng như lửa đốt hiệu. Trưởng, hơi hơi như mày nói, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Phượng cảnh lười biếng ôm mặc thất nguyệt, thật vất vả hắn mới cùng thất nguyệt thân cận, thế nhưng bị này một cái lão nhân cấp quấy dày, đáng chết a! nhìn cực kỳ bất mãn mặc thất nguyệt, còn có kia âm vụ phượng cảnh, hiệu trưởng cũng có chút kinh hồn táng đảm, người nam nhân này quá nguy hiểm, sau đó vội vàng nói, thất nguyệt, ra đại sự, ra đại sự, mặc thất nguyệt sừng sốt, nói rõ ràng, hiệu trưởng tuy rằng, thường xuyên ra mà không đứng đắn. Đem sở hữu sự tình đều giao cho nàng, chính là rốt cuộc một đống tuổi, làm người sự ổn trọng thời điểm vẫn là sẽ ổn trọng, nàng còn không có gặp qua, hắn có như vậy hoảng loạn thời điểm, đám kia thằng nhãi danh đã trở lại lúc sau, liền bắt đầu thượng thổ hạ tả. ngày mai chỉ sợ không thể tham chiến, hiệu trưởng ở trong tối tự kêu khổ a, cái gì, bọn họ thượng thổ hạ tà, thỉnh y sư không có, mặc thất nguyệt hỏi, thỉnh y sư, chính là y. sư cũng không có cách nào nói nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi chính là nghỉ ngơi một ngày ngày mai chính là trận chung kết a nếu là trận chung kết từ bỏ cũng không phải là từ bỏ đệ nhất đơn giản như vậy đó là không tôn trọng thi đấu hoàn toàn hủy bỏ tử dương quốc lúc sau thi đấu sở hữu tư cách vốn dĩ lúc này đây có thể rửa mối nhục xưa hiện tại nháo ra chuyện như vậy hiệu trưởng tưởng thắt cổ tâm đều có Hôm nay bọn họ mới đại thắng liền gặp chuyện như vậy, này, trong đó nhất định có vấn đề, bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là, đi trước xem bọn hắn tình huống như thế nào, ta muốn đi học viện nhìn xem, những người đó là nàng mang ra tới, nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ có việc. Học viện Hoàng gia tinh anh bản ký túc xá bên trong, bọn họ bảy vị xanh cả mặt, môi dạn nứt, đôi mắt ao hãm đi xuống, thấy được mặc thất nguyệt đã đến. Bọn họ toàn bộ đều cúi đầu hối hận không thôi nói, đội trưởng, thực xin lỗi thi đấu, chúng ta là sẽ không từ bỏ, ngày mai liền tính là bò chúng ta đều phải bò đến thi đấu trong sân, nôn trương hiểu rất có cốt khi nói xong, liền bắt đầu nhịn không được vọt tới vkc bên trong, mặc thất nguyệt hơi hơi co mày đi hướng trước nói, đem các ngươi tay cầm ra, đội trưởng mệnh lệnh không dung phản kháng, bọn họ bắt tay một thả ra mặc thất nguyệt một đáp mạch. Sẽ biết bọn họ lúc này nửa chết nửa sống nguyên nhân, hiệu trưởng hỏi, tiểu thất nguyệt, bọn họ rốt, cuộc là làm sao vậy, bọn họ trúng độc, hơn nữa là một loại hoàng gia bí dược, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cái gì, hoàng gia bí dược, hôm nay tử hoàng kia tiểu tử thỉnh bọn họ ăn cơm, chẳng lẽ là, không đúng a tử hoàng kia tiểu tử liền tính như thế nào âm hiểm, cũng sẽ không hại bọn họ a này hoàn toàn là tự chịu diệt vong sao. Mặc thất nguyệt cũng cảm thấy không phải tử hoàng, hắn chính là tử dương quốc hoàng đế, như thế nào sẽ làm bọn họ, quốc gia người thua trận đâu, hoàng gia người, cũng không phải là tử hoàng một cái, hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống, việc này ta sẽ đi tra, dám hại đệ tử của ta, muốn cho chúng ta tử dương quốc thua thi đấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, như vậy hiện tại làm sao bây giờ a? tiểu thất nguyệt, có hay không giải dược, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói. Giải dược, ta không có, hiệu trưởng tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Bất quá, ta có thể hiện tại luyện chế, nghe được thất. Nguyệt nói, hiệu trưởng mặt lập tức liền trời trong biến thành nhiều mây, sau đó kinh ngạc nhìn mặc thất Nguyệt nói, thất Nguyệt, ngươi sẽ luyện dược, ngươi là luyện dược sư. Mặc thất Nguyệt không có trả lời, chỉ là lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị luyện dược, đương nàng lấy ra đá lấy lửa chuẩn bị đốt lửa thời điểm. Phượng cảnh lại cười nói, nương tử, những việc này giao cho ta thì tốt rồi, ai biết Phượng cảnh thế nhưng làm ra một đoàn hỏa tới, hiệu trưởng kinh hãi, thiên hỏa, đây là thiên hỏa không, là thần hỏa, mặc thất nguyệt cũng có chút kinh ngạc, không có muốn đánh Phượng cảnh thế nhưng chính mình có mồi lửa, Phượng cảnh giải thích nói, đây là chu thức thần hỏa, về sau nương tử chỉ cần vẫn luôn ở ta bên người, nương tử yêu cầu luyện dược thời điểm ta đều sẽ vì nương tử nhóm lửa Nga. Cho nên nương tử không cần vứt bỏ vi phu hòa thần hỏa có thể đề cao đan dược độ tinh khiết còn có thành công suất, như vậy hoặc là bất luận cái. Gì một cái luyện dược sư đều cự tuyệt không được, mặc thất nguyệt cũng thực tâm động, chính là nhìn kia yêu nghiệt mặt, mặc thất nguyệt cắn chặt răng, cũng không có trả lời hắn nói, mà là từ trong không gian lấy ra từng cây thảo dược đầu nhập vào đan lô bên trong, bắt đầu luyện dược. Có thần hòa, luyện đan tốc độ không biết để cao nhiều ít lần, đột nhiên một cổ hương thơm truyền ra tới, hiệu trưởng vui sướng nói, thành công ngày hôm sau trận chung kết bắt đầu, đương, thanh lam quốc người đã lên đây lúc sau, tử dương quốc người thế nhưng còn không có tới, mọi thuyết xôn xao chẳng lẽ tử dương quốc tuyển thủ sợ thanh lam quốc không thành, hôm nay thế nhưng không có khai, vốn dĩ cho rằng tử dương quốc lúc này đây có thể cá mặn đại xoay người. Lại không có nghĩ đến như cũ là người nhu nhược Tử dương quốc người chưa tới Trọng tài lúc này tuyên bố nói Xét thấy tử dương quốc tuyển thủ dự thi Ở thi đấu thời gian không có tới Ta Tuyên bố lần này chậm đã lúc này truyền đến một cái thanh thúy thanh âm Đại công chúa ăn mặc một thân hỏa hồng sắc đường Hoàng Kính Trang Mang theo bị mặc thất nguyệt đuổi ra tinh anh ban Vài người đã đi tới Chúng ta tử dương quốc tuyển thủ dự thi Ngày hôm qua sinh bệnh Cho nên lúc này đây, thi đấu tử chúng ta từ dương quốc chờ tuyển người dự thi tham gia, cái này trọng tài cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, phát sinh ngoài ý muốn là có thể. Đại tham gia, ta nói không đúng sao, đại công chúa lạnh lùng nói là có như vậy quy định, như vậy các ngươi có thể đại biểu tử dương quốc chính thức tuyển thủ dự thi. Trọng tài gật gật đầu, đại công chúa trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, chuẩn bị mang theo nàng phía sau chín người lên đài thời điểm. Một cái lời biến thanh âm truyền tới, chậm đã, ai nói chúng ta sinh bệnh không thể tham gia, các ngươi thế nhưng tưởng đào cương lý đại, nằm mơ đi, đại công chúa nhìn về, phía mặt thất nguyệt, còn có nàng phía sau thân thể kia khỏe mạnh bảy người, tức khắc gian sắc mặt trắng nhợt, sao có thể, nàng rõ ràng cho bọn hắn hạ hoàng gia bí dược, lúc này, hiệu trưởng đứng dậy, lạnh mặt nói, đại công chúa, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi thế nhưng vì bản thân chi tư, cấp đồng học hạ dược, mưu hại đồng học, phá hư thi đấu, ta sắp sửa đem các ngươi từ học viện hoàng gia khai trừ, cái gì cho nên người ồ lên, không nghĩ tới tử. Dương quốc đại công chúa vì có thể thay thế bọn họ thi đấu, thế nhưng làm ra bực này ngoan độc sự tình, ngay cả tử hoàng sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, ngày hôm qua kia chi đội ngũ chính là rất cường hãn, mà chính mình đại nữ nhi này chỉ đội ngũ lại là giống nhau. Muốn thắng thanh lam quốc đội ngũ là không có khả năng, mà chính mình nữ nhi vì có thể tham gia thi đấu, thế nhưng làm cho bọn họ tử dương quốc mất đi đệ nhất, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không? Nhịn được nữa, tử tuyển, ngươi cho ta cái giải thích, tử hoàng cả giận nói, đại công chúa cũng biết, chính mình căn bản là không có biện pháp giải thích cái gì, sau đó ám trầm nói, giải thích, vốn là ta mang đội, chính là mặc thất nguyệt lại đột nhiên gian xuất hiện. Làm ta mất đi đội trưởng tư cách, ngay cả ta tham gia thi đấu tư cách đều cướp đi, ngày hôm qua bọn họ thắng thi đấu, đã chịu phụ hoàng ngươi tán thưởng, chính là những cái đó vinh quang vốn là nên, thuộc về ta, ta không cam lòng, ta không cam lòng, nàng chỉ có thấy kia vinh quang, ghen ghét căn bản là cái gì đều thấy không rõ, không nghĩ tới nếu không phải mặc thất nguyệt bọn họ đã từng như vậy, nỗ lực tiến hành ma quỷ huấn luyện. Có hôm nay thành tích, mới có thể đủ xinh xinh đẹp đẹp thắng được thi đấu, nếu thật là nàng mang đội nói, tử dương quốc chỉ sợ cũng chỉ có thua phân, chỉ có lót đế phân, nàng ở ghen ghét người khác thời điểm lại không có nhìn đến người khác, như thế nào nỗ lực quá, mà chính mình làm cái gì, tử hoàng nổi giận, ngươi này quả thực là hồ nháo, ha ha a ta cho bọn hắn hạ hoàng ra bí chế thuốc sổ, làm chúng ta cũng có thể hảo hảo tham gia thi đấu. Uy vũ một phen, liền tính chúng ta đánh không lại thanh lam quốc, kia cũng có thể bắt được cái đệ nhị, sẽ ở tử dương quốc trong lịch sử lưu lại khắc sâu một bút, chính là, các ngươi vì cái gì sẽ không có việc gì, vì cái gì, đại công chúa chất vấn nói, hoàng gia bí, dược, không có giải dược, chỉ cần căng quá một ngày thì tốt rồi, cái gì bọn họ còn sẽ có sức lực đứng ở chỗ này, nàng trước nay đều không có nghĩ tới kia đệ nhất. Lấy cái đệ nhị đối với tử dương quốc cũng không tồi, đến lúc đó vinh quang là thuộc về bọn họ, bọn họ sẽ trở thành tử dương quốc anh hùng, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, chúng ta đương nhiên sẽ không có việc gì, bởi vì ta muốn mang theo bọn họ, bắt được đoàn thể tái đệ nhất, đúng vậy, chúng ta muốn bắt đến đoàn thể tái đệ nhất, tử tuyển, giống ngươi loại này ác độc nữ nhân, nạo loại một cái, đội trưởng lúc trước đem ngươi đuổi ra đi là đúng. Tinh anh ban người cũng hồng con mắt nói, ngày hôm qua bọn họ chính là bị cha tấn không nhẹ a. nếu không phải xem ở cái này nữ nhân thân phận, bọn họ đã sớm xông lên đi đem nàng đánh thành đầu heo, đại công chúa, ngươi cũng quá làm chúng ta thất vọng rồi, tử dương quốc xem tái đại thần cùng các ba tánh cũng thất vọng không thôi, bọn họ rõ, ràng có cơ hội đoạt được đệ nhất, chính là đại công chúa thế nhưng làm ra chuyện như vậy, càng thêm làm cho bọn họ thất vọng. Làm một quốc gia công chúa thế nhưng không có thủ thắng tin tưởng, tử hoàng cũng đối nàng cực kỳ thất vọng, sau đó tuyên bố nói, đại công chúa tử tuyển, hành vi cử chỉ, không xứng làm một cái vương quốc công chúa, tâm tư ác độc, ta từ đây đem nàng từ hoàng tộc bên trong xóa tên, biếm vì bình dân, tử hoàng như thế nhận tâm cùng nàng nhất đao lưỡng, đoạn, cái này làm cho tử tuyển hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng quỳ xuống khóc la đến. Phụ hoàng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ta tiếp theo cũng không dám nữa, tử hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đem này một cái tiện dân kéo đi ra ngoài, không cần trì hoãn thi đấu, tử tuyển điên cuồng khóc kêu, phụ hoàng, ta không phải tiện dân, ta là ngươi nữ nhi à, ta là tôn quý công chúa điện hạ, ta mới không cần đương bình dân, không, cần từ thiên đường rơi vào địa ngục, trở thành nàng nhất khinh thường bình dân. Tử tuyển hoàn toàn liền không tiếp thu được, cũng không nghĩ tiếp thu, chính là từ hoàng lại một chút đều không màng cha con chi tình, lạnh nhạt mở miệng nói, đem cái này tiện dân quăng ra ngoài, liền tính đại công chúa như thế nào cái không muốn, nàng vẫn là bị thị vệ cấp quăng ra ngoài, đã xảy ra như vậy một hồi trò khôi hài, làm thần điện thánh nữ lâm lạc nhi chỉ là đạm mạc nhìn, cái gọi là thần, cái gọi là thánh khiết từ bi. Chỉ là cao cao tại thượng, không đem hết thảy người để vào mắt thôi, vốn dĩ cho rằng mặc thất nguyệt sẽ mất đi thi đấu tư cách, lại không có nghĩ đến này đại công chúa như vậy vô dụng, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, lâm lạc nhi ở trong lòng mắng thầm cho khôi hài bình ổn xuống dưới, trọng tài cũng mở miệng nói, thỉnh thanh lam quốc người vị tuyển thủ dự thi lên đài, xanh tím dương quốc người vị tuyển thủ dự thi lên đài, bảy. Quốc Tinh Anh luận võ đại hội đoàn thể tái trận chung kết hiện tại.